nhân thể dối gỗ bạch thiếu ngôn nói thật mạnh nện ở mọi người trong lòng mà tất cả mọi người là im miệng không nói không nói như vậy toàn bộ hiện trường vụ án lâm vào một mảnh tĩnh mịch ta đã nói chúng ta sẽ mau trong phá án các ngươi liền biết thúc giục thúc giục thúc giục có bản lĩnh các ngươi trực tiếp tới phá án hảo liền biết nói này đó có không bên ngoài xuyên chu trường an dít gào thanh âm mẹ nó thật là càng ngày càng biến thái còn có cho hay không ta một cái đường sống Bên ngoài truyền đến chu trường An Thanh Âm, làm cho trong phòng mặt vài người đều là một trận hãi hùng khiếp vía Hảo, loại này thời điểm, chúng ta càng thêm không thể đủ rối loạn đầu trận tuyến, cái kia hung thủ càng là như vậy vững vàng bình tĩnh giết người, quả thực là có chút công khai khiêu khích dí tứ, chúng ta liền càng thêm không thể đủ như vậy không bình tĩnh, không thể như vậy không lý trí. Từ kính liêu Thanh Âm truyền đến, không phải ta không nghĩ bình tĩnh, mà là cái này sát thủ thật là kiêu ngạo quá mức, nị mạ, quả thực là trần trụi ở khiêu khích ta à, ta làm cảnh sát cũng có hảo một thời gian, thật là không có gặp qua như vậy kiêu ngạo sát thủ, thật đúng là cho rằng chính mình có thể ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Chu Trường An là càng muốn, trong lòng càng là phát áo. Gần nhất này mấy khởi án tử ta đã nghiên cứu qua từ kính liêu nói vừa mới nói xong, Chu Trường An tầm mắt lập tức bắn lại đây. Ngươi đây là cái gì? Ánh mắt ta. Ngươi sẽ không cho rằng ta trộm nhìn các ngươi bên trong tư liệu đi. Bằng không ngươi vì cái gì sẽ biết án tử tình huống, ngươi lấy cái gì nghiên cứu. Chu Trường An không thích từ kính liêu nguyên nhân, kỳ thật đặc biệt đơn giản, bởi vì từ kính liêu cơ hồ là cả ngày đều cùng lạc dương đại ở bên nhau, tuy rằng nói là cùng nhau ở phá án tử, nhưng là Chu Trường An trong lòng chính là cảm thấy không thoải mái. Kỳ thật ngươi không cần đối ta có như vậy đại lý. Rốt cuộc ta cùng lạc dương kia chính là thanh thanh bạch bạch, ngươi nếu là an bậy dấm cũng phải tìm đối người a. còn nữa nói, án này, ba năm trước đây ta cũng đã ở nước ngoài bắt đầu từng có điều tra, chẳng qua án này tra tới tra đi vẫn luôn không có tiến triển mà thôi. Từ kính yêu nhún vai, chuyện này ta nhưng không có lửa ngươi, không tin nói, ngươi có thể hỏi một chút tiểu luyện, không được nói, cũng có thể gọi điện thoại cấp năm đó phá án cảnh sát hoàng kim ngư trường. Ta lại không có nói không tin, vậy ngươi rốt cuộc là nghiên cứu ra thứ gì? Chu Trường An sờ sờ túi, theo bản năng muốn sờ một chi yên, mới phát hiện đồ vật đều quên ở trong xe mặt. Ba năm trước đây tổng cộng là đã chết ba người, hơn nữa mỗi người tử vong thời gian, tuy rằng nói không phải giống nhau, nhưng là mỗi cái người chết tử vong thời gian kém đều tương đối trưởng, có thậm chí là cách một tháng thậm chí là càng dài thời gian, nhưng là hiện tại lại không phải cái dạng này. chu trường an gật gật đầu hắn biết cái này từ kính liêu tuy rằng nói có chút chán ghét bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận từ kính liêu là tâm lý học phạm tội này một khối chuyên gia có lẽ là trong khoảng thời gian này giáo nội cung thuật đang ở cha tìm xuống tay mục tiêu đi hoặc là có cái gì chuyện khác chậm trễ chu trường an nhìn nhìn từ kính liêu kỳ thật chuyện này ta là không nghĩ nhúng tay ngươi cũng biết kỳ thật quân bộ án tử vốn dĩ cũng đã đủ phiền thoái cho nên rất nhiều thời điểm ta là không nghĩ nhúng tay chuyện khác, không chỉ là phân tán tinh lực như vậy điểm đơn giản, chúng chi vẫn là loại này khó giải quyết tán tử, chuyện này vẫn là lạc dương thân tử làm ở ta. Nói thật, có như vậy nữ nhân ái ngươi, ngươi nên thấy đủ. Từ kính liêu nói khẽ thở dài một cái, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, bất đắc di lắc lắc đầu. Vậy ngươi rốt cuộc là phát hiện thứ gì? Chu Trường An hiện tại chỉ cần là nhắc tới lạc dương liền có chút tâm phiền ý loạn. Hùng chi lạc dương thích chính mình sự tình, lại một lần ở người khác trong miệng mặt nghe được, Chu Trường An thật sự cảm thấy trên đời này mặt không còn có nam nhân so với ta càng ốc Có lẽ là bởi vì, nhưng là khi cách lâu như vậy lại một lần giết người, không có bất luận cái gì dấu hiệu, liền như vậy một đám giết nhiều người như vậy, không cảm thấy rất kỳ quái sao. Người này nhiều năm như vậy làm cái gì đi? Chu Trường An kỳ thật cũng không có đem án này cùng phía trước nước ngoài án tử liên hệ lên, bởi vì phía trước án tử có thể tìm được chứng cứ manh mối ít đòi không có mấy, huống chi cùng nước ngoài cảnh sát câu thông vẫn luôn là thực khó khăn. Có lẽ là có cái gì nguyên nhân làm hắn không thể giết người, hoặc là vô pháp giết người. Chu Trường An thử tính nói một nói mấy câu. Từ kính liêu gật gật đầu, ngươi nếu là có cái gì hoài nghi đối tượng, kỳ thật đại có thể xem một chút. Bọn họ mấy năm nay đều đang làm những gì, hoặc là từ 3 năm trước đây cuối cùng một cái án tử đến bây giờ bọn họ đều đang làm những gì. Chu Trường An gật gật đầu, trong phòng mặt người giờ phút này còn lại là ở khuôn vác thi thể. Đầu tiên là bạch thiếu ngôn trực tiếp thượng xuyên, đem cột vào trên đỉnh mặt dây nhỏ toàn bộ xén. Sau đó bọn họ ở thi thể phía dưới trải lên đồ vật đem thi thể toàn bộ khuôn vác tới rồi dưới giường mặt. Cái này thi thể là thật sự có thể dùng phá thành mảnh nhỏ tới hình dung. Kỳ thật đồng thu luyện làm pháp y ở lâu như vậy, lớn lớn bé bé án tử cũng là đã trải qua rất nhiều. Kỳ thật nếu là nói tách rời thi thể nói, cái này thật đúng là không phải nhất tàn nhẫn, có hung thủ thậm chí là đem người chết thi thể cắt thành rất nhiều thi khối. Này đó có lẽ là tình cảm mãnh liệt phạm tội, có lẽ là bởi vì tình sát báo thù nhưng là như là loại này. Đồng thu luyện cơ hồ đều có thể tưởng tượng người này ở xử lý thi thể thời điểm vững vàng bình tĩnh. Mà ngươi tại tưởng tượng một người liền như vậy không chút cầu thả ở xử lý một người thời điểm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút mau mau. Cái này thi thể sở hữu thi khối hoành tiết diện đều là thiết đến không chút cầu thả. Đồng thu luyện thật sự thập phần tò mò, này rốt cuộc là một loại cái dạng gì công cụ đâu. Hơn nữa người này đối nhân thể cấu tạo cũng là thập phần quen thuộc. Bởi vì mỗi một lần xuống tay đều là không có bất luận cái gì do dự, hơn nữa người xương cốt kỳ thật là thực gián chác, rất khó bị thứ gì tách ra, cho nên người này lựa chọn đều là khớp xương liên tiếp chỗ, cho nên nói người này đối với người các bộ vị vẫn là thập phần quen thuộc. Lão sư, thi thể chúng ta trước vận đi trở về, thi kiểm thời điểm, ngài muốn lại đây sao? Bạch thiếu ngôn chính là không dám dễ dàng mà đi tiêu ra. Bạch Thiếu hiền chính là rất sớm thời điểm liền cùng hắn nói qua, ngươi nếu là tìm ngươi lão sư, tốt nhất là gọi điện thoại, ngươi nếu là trực tiếp đi tiêu ra, ngươi liền cẩn thận. Thi kiểm thời điểm cho ta biết một tiếng, ta trước đi xuống, tiêu thần còn ở dưới cho ta, ngươi muốn hay không cùng nhau trở về. Tiện đường đưa ngươi cùng nhau trở về. Bạch ra là xuất phát từ khu náo nhiệt giữa, cũng là tiện đường, luôn là phải trải qua nơi đó. Không cần, lão sư. ngài sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi dư lại đồ vật chúng ta xử lý thì tốt rồi bạch thiếu ngôn chính là không nghĩ nhìn thấy tiêu thần cái kia sát tình a nị mạ. cùng hắn chính là trời sinh tương khắc a kia hành đi các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi ta liền đi về trước kỳ thật bạch thiếu ngôn cùng tiểu vương tuy rằng là đáp lời nhưng là trong lòng đều suy nghĩ đã vài thiên không có hảo, hảo nghỉ ngơi a ai 176 hai cái hung thủ quỷ dị tiếng ca. Đồng thu luyện về đến nhà thời điểm, đã là ban đêm mặt, xe chậm rãi xử vào tiêu gia đại viện tử bên trong, đồng thu luyện còn lại là dựa vào trên ghế sau mặt, nhắm mắt dưỡng thần, chủ yếu là vừa mới hiện trường khám tra, đối với nàng tới nói thật là hao phí tâm thần. Nàng trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân giải phẫu rất nhiều thứ, chính là phía trước bạo lực học đường án tử. những cái đó thi thể cũng là bị tàn hại thương tích đầy mình lúc ấy nàng trong lòng là khó chịu nàng thống hận cái kia hung thủ thống hận nàng tàn nhẫn cùng vô tình nhưng là càng nhiều thời điểm có dự mưu mưu sắt càng làm cho người trong lòng cảm thấy dễ chịu một ít nhất tàn nhẫn chính là loại này hoàn toàn không có một chút lý do chỉ là vì thỏa mãn cá nhân tư dục mà tùy ý cướp đoạt người khác sinh mệnh thật là thực tàn nhẫn tẩu tử ngài ngủ rồi sao về đến nhà Tiêu thần đem xe đình hảo, đồng thu luyện vừa mới xuống xe, liền thấy đại môn là không có nhốt lại, tẩu tử, ngươi đi vào trước đi, bên ngoài lạnh, ta đem xe ngừng ở ga ra bên trong. Đồng thu luyện gật gật đầu, bên ngoài phong như cũ ở không kiêng nể gì thổi mạnh, đồng thu luyện nắm thật chặt trên người mặt quần áo, rối tay đẩy cửa ra, trong phòng khách mặt sáng lên mở nhạt ánh đèn, thế nào? Nay một văn nói, ngươi tổng nên thua đi. Ha ha, ngươi nhìn xem. gừng càng giả càng tay a Nay vừa mới đi vào liền nghe thấy được tiêu lão gia tử thanh âm, tiếng cười trực tiếp chuyển vào đồng thu luyện mảng hai Ra ra, ngươi đã sớm đã dạy ta, ở ngươi không có lấy được thắng lợi thời điểm, ngàn vạn đừng khinh địch. Hơn nữa tiêu hàn nói âm chưa lạc, chỉ nghe thấy một cái lạc tử nhi thanh âm, sau đó liền chuyển đến tiêu lão gia tử tiếng kêu dên âm. Tiêu hàn, ngươi cái này nhãi danh, ngươi có biết hay không, ngươi cái dạng này là không đúng. Ngươi đây là không tôn lao ai ấu, ta là ngươi ra già, già ngươi làm ta một mâm sẽ chết sao. Tiêu Lão gia tử rõ ràng có chút nổi giận. Được rồi, hơn phân nửa đêm, đợi chút đem tiểu dịch cấp nói nhau nhau tỉnh. Tiêu hàn nói chuyển động một chút xe lăn, liền cùng đồng thu luyện mặt đối mặt, mà giờ phút này trên tường mặt đồng hồ kim đồng hồ, vừa lúc chỉ hướng về phía 2 giờ đồng hồ, đã trở lại. Mệt mỏi đi. Tiêu hàn nói hướng về phía đồng thu luyện phất phất tay. Đồng thu luyện nhấp nhấp khỏe miệng, liền trực tiếp đi tới tiêu hàn bên người. Như thế nào còn không ngủ? Ra ra, ngươi như thế nào cũng không ngủ A. Đồng thu luyện nhìn như cũ ở túi đầu suy tư ván cờ tiêu Lão gia tử. Ngươi đi ra ngoài, lòng ta bên trong cũng không yên ổn, ngủ không được. Vừa lúc cái này tiểu tử túi ở dưới xem văn kiện, ta liền tìm hắn tiếp theo bàn. Không đúng, đã hạ tam bàn tiêu Lão gia tử nói ngáp một cái, được rồi. Ngươi đã trở lại liền thành, ta cũng nên trở về ngủ, không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi. Nếu mệt, làm cái này tiểu tử thúi cho ngươi xoa bóp vai gì đó. Kia ra ra, ngay chậm một chút nhi đồng thu luyện trong lòng giờ phút này tràn ngập một cổ dòng nước ấm, nháy mắt đem phía trước hết thể khói mù đều cọ rửa sạch sẽ. Nguyên lai thật là có thể có như vậy địa phương, vô luận là ngươi cỡ nào mỏi mệt, cỡ nào bất lực, cỡ nào mờ mịt. Cái này địa phương đều có thể cho ngươi nháy mắt cảm giác được cấm áp, cảm giác được động lực. Mệt mỏi sao? Sắc mặt khó coi như vậy. Tiêu Hàn nói dối tay cầm đồng thu luyện tay, đồng thu luyện lắc lắc đầu, dối tay đẩy xe lăn, không có gì, chẳng qua là cảm thấy vì cái gì có người có thể như vậy máu lạnh, như vậy coi thường một người sinh mệnh đâu. Được rồi, về đến nhà bên trong, ngươi cũng đừng suy nghĩ, chạy nhanh lên lầu ngủ đi, ta làm người nhiệt sữa bỏ. Uống lên có chợ giúp giấc ngủ Đồng Thu luyện gật gật đầu Mà giờ phút này cục cảnh sát bên trong xác thật một khắc đều không có rảnh rồi Bởi vì từ kính niêu nói Chu Trường An bắt đầu đối bọn họ cho rằng có hiểm nghi người Bắt đầu rồi một lần đại rửa sạch cùng bài cha Trọng điểm tập trung ở 3 năm trước đây án phát đã đến giờ lần này Phương Lâm Lâm lần đầu tiên án phát thời gian trong phạm vi Nhìn xem những người này đều đang làm những gì Nhưng là bởi vì có chút hoài nghi đối tượng là người nước ngoài, đối với bọn họ hành tung gì đó, điều tra lên rất là tốn công, mà tiêu hàn ở đồng thu luyện ngủ rồi lúc sau, nhận được quý viễn điện thoại, quý viễn vừa mới là âm thầm bảo hộ đồng thu luyện, thiếu ra, chúng ta bên này người tra được một chút đồ vật, có lẽ chúng ta đã biết phạm án người là ai vu giới thuật sĩ mới nhất trương. Tiêu hàn đừ một tiếng, duỗi tay sờ sờ đang nằm ở chính mình ngực ngủ say nữ nhân. Ấn. Người đem cụ thể đồ vật phát ta hỏng thư bên trong. Bên kia lên tiếng, tiêu hàn liền treo điện thoại, mà tiêu hàn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, một mảnh đen nhánh, không phải đều nói sáng sớm trước chợ đêm sâu nhất, nhất hát sao. Có phải hay không biểu thị này hết thẻ cũng sắp kết thúc đâu. Đồng thu luyện ngày hôm sau sáng sớm liền nhận được bạch thiếu ngôn điện thoại, sau đó vội vã đi cục cảnh sát, tới rồi phòng thí nghiệm bên trong. Lao sư, ngài đã tới, chạy nhanh chuẩn bị đi. Chu đội trưởng bên kia thúc dục lợi hại. Các ngươi hai người lại là chỉnh túc không ngủ sao. Sắc mặt rất khó xem, chạy nhanh đi uống cái cà phê để nâng cao tinh thần. Rốt cuộc giải phẫu sự tình là cái đại sự tình, lộng không hảo tinh thần vô dụng, để xuất thứ gì, đây chính là tạo thành trọng đại khuyết điểm A, rất có khả năng liền trực tiếp dẫn tới án này vô pháp phá án. Đương đồng thu luyện tiến vào phòng giải phẫu thời điểm, thi thể đã bị toàn bộ xử lý qua. Toàn bộ thi thể đều bị dựa theo trình tự đặt ở hiểu biết mổ trên đài mặt, mà thi thể ở bị lấy ra địa phương, cũng là thập phần rõ ràng, thi thể bị xử lý thành rất nhiều cái bộ phận, xử lý lên cũng là thực phí lực khí Bạch thiếu ngôn bên này là thi thể vừa mới xử lý tốt, liền vội không ngừng cấp đồng thu luyện đánh đi điện thoại. Ta biết, đồng thu luyện gật gật đầu, mà là trực tiếp dối tay kiểm tra rồi một chút, thi thể phía bên phải sườn quai xanh mặt trên lỗ kim. đồng thu luyện nhìn chằm chằm nơi đó nhìn nửa ngày rồi sau đó như suy tư gì lắc lắc đầu cầm cái kính lúp lại tiếp tục xem lao sư có phải hay không ra cái gì vấn đề à, cái này thi thể vận lại đây thời điểm thập phần cẩn thận là ra cái gì vấn đề sao bởi vì đồng thu luyện nhìn chằm chằm thi thể đã nhìn hơn nửa ngày lăng là không co xuống tay mà bạch thiếu ngôn cùng tiểu vương còn lại là nhìn chằm chằm đồng thu luyện nhìn hơn nửa ngày Ra điểm vấn đề cái này thi thể hôm nay các ngươi hai người phụ trách giải phẫu ta đi ra ngoài tra một chút tư liệu đồng thu luyện lời này nói xong vội vã liền hướng bên ngoài đi có phải hay không xảy ra chuyện gì a ngươi nhìn ra tới cái gì sao bạch thiếu ngôn chỉ chỉ đồng thu luyện vẫn luôn đang xem cái kia lô kim tiểu vương lắc lắc đầu hai người đều là đồng thời gãi gai tóc một chốc đều không có nói ra một câu mà đồng thu luyện còn lại là liền quần áo đều không có cởi ra trực tiếp mở ra máy tính Mở ra lúc ấy nàng giáo thụ cho nàng phát biểu kiện, nơi này có lúc ấy 3 năm trước đây ba cái án tử giải phẫu ký lục, còn có một ít ảnh chụp, cùng một ít lúc ấy giải phẫu ký càng tỉ mỉ tin tức, đồng thu luyện đem mấy thứ này nhanh chóng xem một lần, rồi sau đó cầm lấy trong tay bạch thiếu ngôn vừa lúc, gần nhất này tam khởi án tử giải phẫu nội dung, chính yếu vẫn là cẩn thận nhìn nơi này ảnh chụp, chính là lúc ấy quay chụp xuống dưới thi thể ảnh chụp. Này 6 bức ảnh đặt ở cùng nhau lúc sau, đồng thu luyện mày toàn bộ đều nhữ lại, nàng trực tiếp nắm lên trong tay văn kiện, liền hướng bên ngoài đi. Tư liệu truyền tới không có à, ta bên này còn không có tiếp thu đến, phiền thoái các ngươi mau một chút, chúng ta bên này cần dùng gấp Chu Trường An thông điện thoại lúc sau, liền trực tiếp điểm một cây yên. Thế nào? Bên kia không phối hợp sao? Triệu Minh bưng ly trà đặc đặt ở Chu Trường An trước mặt. Mỗi cái quốc gia đều không phải thực hy vọng chính mình quốc gia một thứ gì đó bị quốc gia khác biết đến. Này thực bình thường, bọn họ liền tính là không chịu lộ ra cái này án kiện chi tiết. Bất quá chúng ta vẫn là muốn tới tỷ nọc chỉ ổ dối gỗ công ty nhân viên mấy năm nay một ít hành động ký lục. Này đã không tồi. Thứ này ta đều biết, bất quá cái này hung thủ một ngày ung dung ngoài vòng pháp luật, trước sau là hậu hoạn vô cùng. huống hồ bây giờ còn có chứng cứ cho thấy. lạc dương rất có khả năng ở cái này sát thủ trong tay mặt ta sao có thể không đội a chu trường an nói âm chưa lạc len ken, hồng thư vang lên biểu hiện tiếp thu tới rồi một phong tân biểu kiện mẹ nó làm việc hiệu suất không khỏi quá thấp rốt cuộc đem đồ vật chuyển tới lý mại ta đem này đó người nước ngoài mấy năm nay hành tùng cho ngươi phát một chút các ngươi bên kia làm một chút xi si cha hảo đi chu đội trưởng ngài cũng đúng giúp đỡ đi chúng ta bên này đã một đoàn rối loạn a Lý lại vẻ mặt đau khổ. Lúc này đồng thu luyện trực tiếp đẩy cửa mà vào, này vừa mới đi vào, liền nhịn không được che lại miệng mũi. Nơi này hương vị không khỏi quá khó nghe một chút, Triệu Minh vừa lúc là đối diện đồng thu luyện, đồng pháp ý nghĩa, ngài như thế nào lại đây, chạy nhanh, mở cửa sổ toàn bộ phòng. Đồng thu luyện nhịn không được nhăn lại mày. Đây là Chu Trường An Văn Phòng, nơi này vẫn là tương đối rộng mở, cho nên có thể cất chứa hạ rất nhiều người. Giờ phút này văn phòng lại có vẻ thập phần nhỏ hẹp chen chúc, đặc biệt là giờ phút này rất nhiều người đều vây quanh ở một vòng, mỗi người đều quẩn thâm mắt thực trọng cái loại này, mà toàn bộ trong văn phòng mặt đều là tràn ngập một cổ rất quái dị hương vị, có mì gói hương vị, cà phê hương vị, cây thuốc lá hương vị, thậm chí còn có hãn xú vị, thật là khó nghe muốn chết kiếm đạo độc Thân toàn văn đọc, chu Trường An cũng là chạy nhanh đem tàn thuốc bóc tắt, Tấm mắt mọi người đều tập trung ở đồng thu luyện trên người mặt, được rồi, ta không đi vào, chu trường an, ngươi ra tới một chút, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói một chút. Đồng thu luyện nói liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Hai người đứng ở hành lang cuối, nơi này có cửa sổ, không khí lưu thông tính tương đối hảo, có phải hay không phát hiện cái gì vấn đề A, cho nên như vậy vội vã lại đây, thi thể giải phẫu công tác đã kết thúc sao? thi thể giải phẫu công tác còn tại tiến hành, bất quá ta phát hiện một vấn đề. Đồng thu luyện trên mặt mặt vốn dĩ chính là không có gì biểu tình cái loại này, mà giờ phút này càng là lạnh lùng, làm cho Chu Trường An đều không tự giác tim đập ra tốc lên, này không khí trong nháy mắt trở nên cực kỳ quỷ dị, Chu Trường An nhịn không được nuốt một chút. Là có cái gì trọng đại phát hiện sao? Chu Trường An nhìn đồng thu luyện, mà đồng thu luyện sắc mặt thanh lãnh, hoàn toàn nhìn không ra tới thứ gì. Ta không biết đây là ta ảo giác vẫn là sao lại thế này, ta cảm thấy lần này giết người án có chút đặc biệt. Đồng thu luyện nói xong, Chu Trường An liền rỗi tay gãi gai tóc. Đặc biệt, chẳng lẽ là là bởi vì chết người là người nước ngoài, bất quá cái này lính đạ xác thật là chết đủ thảm. Ta cảm thấy mỗi cái án tử đều thực đặc biệt ta, chẳng lẽ không phải sao. Cái này nhưng thật ra thật sự, rốt cuộc cái này rối gỗ sát thủ thủ pháp giết người tuy rằng nói không hết tương đồng. Nhưng là mỗi cái người chết tử trạng đều là không giống nhau, chưa từng có lặp lại quá, mỗi người chết đều không giống nhau, thời gian, địa điểm, bối cảnh, chức nghiệp, hoàn toàn đều không giống nhau a, đương nhiên đều thực đặc biệt. Ngươi cho rằng ta sẽ nhàm chán đến bởi vì vấn đề này cùng ngươi chuyên môn thảo luận sao. Còn nữa nói, điều tra này đó là chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì sao. Đồng Thu Luyện nói chuyện là chút nào không khách khí. Chu Trường An rỗi tay sờ sờ cái mũi. Nữ nhân này quả nhiên là máu lạnh à, nói chuyện đều như vậy tàn nhẫn, bất quá trừ bỏ này đó, còn có thể có có cái gì đặc biệt sao? Kỳ thật đi, đồng thu luyện vốn là đứng đứng đắn đắn tìm Chu Trường An nói sự tình, nhưng là hiện tại chỉ còn lại có hết chô nói rồi. Kỳ thật ta muốn cùng ngươi nói sự tình, chủ yếu là ta chính mình suy đoán mà thôi, có nghe hay không, hoặc là ngươi điều không điều tra, là chuyện của ngươi. bất quá có lẽ đối với ngươi phá án tử là có trợ giúp chu trường an gật gật đầu ngươi nói đi ngươi nghĩ tới cái gì đều có thể cùng ta nói hiện tại án này chính là một đoàn loạn hoàn toàn không thể nào xuống tay bất luận cái gì manh mối hoặc là có bất luận cái gì đáng giá hoài nghi đồ vật chúng ta đều sẽ không bỏ qua cho nên ngươi liền nói thẳng đi ta chính mình sẽ nhìn làm chu trường an giờ phút này cũng trở nên tương đối nghiêm túc lên hán dựa vào mép giường Do thổi rối loạn tóc của hắn, làm cái này vốn dị như là thư sinh mặt trắng nam nhân, giờ phút này trở nên tang thương rất nhiều. Lần này sát thủ cùng phía trước những cái đó hẳn là không phải một người. Đồng Thu luyện lời này nói chuyện, không chút nào ngoài ý muốn thấy Chu Trường An kinh ngạc biểu tình, hình như là cái loại này nhìn thấy quỷ biểu tình giống nhau. Ngươi vừa mới nói gì đó, ngươi lặp lại lần nữa. Chu Trường An giờ phút này đầu góc là ong long bắt đầu rung động. hắn hoàn toàn không thể tin được đồng thu luyện vừa mới cùng chính mình lời nói. Ta cảm thấy lần này sát thủ cũng không phải phía trước cái kia dối gỗ sát thủ, lần này sát thủ có khác một thân, bất quá là ai ta liền không rõ ràng lắm. Chu Trường An trực tiếp xoay người đưa lưng về phía đồng thu luyện, nhìn ngoài cửa sổ, đồng thu luyện khẽ thở dài một cái, ta biết, ta nói như vậy nói, ngươi thật sự rất khó tiếp thu, bất quá lần này hung thủ cùng phía trước người kia có lẽ là cùng cá nhân. Có lẽ không phải, ta không thể khẳng định. Ngươi từ địa phương nào suy đoán ra tới, lần này giết người án cùng phía trước mấy khởi án tử không phải cùng cá nhân việc làm, luôn là phải có chứng cứ đi. Chu Trường An giờ phút này thanh em sắc thật vô cùng bình tĩnh, tựa hồ là chấn kinh quá độ, ngược lại là khôi phục bình tĩnh, kỳ thật Chu Trường An nội tâm thật sự một chút đều không bình tĩnh, đồng thu luyện những lời này, giống như là ở bình tĩnh hồ nước bên trong ném xuống một quả đá. Ngáy mắt liền tạo nên gọn sóng. Phía trước mấy khởi án tử, tương quan giải phẫu tư liệu ngươi hẳn là đều xem qua, không biết ngươi có hay không cẩn thận xem qua, cái này hung thủ ở người chết xương quay xanh chỗ tiêm vào lưu lại lỗ kim. Chu Trường An gật gật đầu, bởi vì đây là hung thủ ở người chết trên người mặt lưu lại rất quan trọng tin tức, cho nên Chu Trường An tự nhiên đều là có chú ý võ đạo thiên tâm. Kỳ thật cái này hung thủ hẳn là đối nhân thể ca ca phương diện cấu tạo đều là thập phần quen thuộc cái loại này, hắn có thể tinh tường biết nhân thể các bộ phận kết cấu cấu thành gì đó, cho nên phía trước mỗi một lần tiêm vào, đều là tinh chuẩn không có lầm, cơ hồ đều là không chút nào lệch lạc cái loại này, cho nên lỗ kim vị trí, cũng là không có lệch lạc, nhưng là lúc này đây lại hướng về phía trước hoạt động nửa cm. Chu Trường An xoay người nhìn đồng thu luyện, Mà đồng thu luyện ánh mắt như cũ là giống một ngụm giếng giống nhau, thâm thúy sâu thảm, ngươi nhìn không tới đế, ngươi cũng nhìn không thấu, chẳng qua đồng thu luyện ánh mắt sáng quắc, kiên định hữu lực, mà loại này kiên định, làm Chu trường An đều cảm thấy trong lòng bắt đầu tin tưởng, lần này sự tình cùng phía trước người kia không phải cùng cá nhân. Chỉ bằng điểm này sao? Có phải hay không quá mức quá loa? Sắc thật là quá mức quá loa, rốt cuộc chỉ cần là người, liền không khả năng là thật sự hoàn mỹ. không có khả năng mỗi chuyện đều có thể làm đến hoàn mỹ vô khuyết, huống chi người này vẫn là ở giết người. Ta cũng cảm thấy quá mức quá loa, bất quá ta chính là cảm thấy rất kỳ quái, người này hẳn là cái loại này quá nghiêm khắc hoàn mỹ người, người như vậy, đôi khi giống như là nhất nghiêm cẩn nhà khoa học, hắn không cho phép chính mình có một chút ít lệch lạc, mà trong mắt hắn, những người này cũng không phải một cái đơn thuần người như vậy đơn giản. Những người này ở hắn trong mắt có lẽ chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật, hắn là sẽ không cho phép xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Đồng thu luyện lời này kỳ thật là ở cố bác thần trên người mặt tìm được linh cảm. Cố bác thần loại này tập hợp cưỡng bách trứng cùng thói ở sạch với một thân người, đối với bất cứ chuyện gì đều là theo đuổi tới rồi cực hạn, không cho phép có một chút ít lệch lạc, đôi khi thậm chí là biến thái tới rồi. Yêu cầu ăn cơm bộ đồ ăn bảy biện cũng không thể xuất hiện bất luận cái gì lệch lạc, cho nên cũng là biến thái thực. Điểm này ta nhưng thật ra thực nhận đồng. Bất quá nếu là hắn lần này có điểm nóng nảy, hoặc là nói hắn mỗi lần xuống tay đều là không cần nghĩ ngợi cái loại này, loại này lệch lạc cùng sai lầm cũng liền rất bình thường không phải sao? Chu Trường An phân tích cũng không phải không có đạo lý. Về điểm này ta cũng nghĩ tới, bất quá nghe nói các ngươi nhận được cái này. là một cái nặc danh điện thoại đánh lại đây chuyện này cũng là vừa rồi đồng thu luyện từ bạch thiếu ngôn trong miệng biết được lão sư lần này án tử hảo kỳ quay a ta vừa mới nghe nói lần này là nhận được một cái không thể hiểu được nặc danh điện thoại nói là ở tây giao biệt thự bên trong đã chết cá nhân sau đó liền trực tiếp cắt đứt điện thoại bạch thiếu ngôn lúc ấy đang ở cấp đồng thu luyện mặc vào giải phẫu quần áo cũng là giống như vô tình nói như vậy câu nói nặc danh điện thoại Chẳng lẽ nói là bị người nào thấy sao? Vẫn là nói có mục kích người. Đồng thu luyện lúc ấy trong lòng là có chút kinh hỉ, bởi vì nói như vậy, đã nói lên án này rốt cuộc có dấu vết để lại. Không phải như thế, cái này điện thoại là một cái công cộng buồng điện thoại rút ra, hơn nữa bởi vì là báo nguy điện thoại, cho nên cục cảnh sát bên này là có ghi âm, người này nói chuyện thực trầm ổn, không có một chút kinh hoách, hoặc là hoảng sợ gì đó, chính yếu chính là... Người này biến thanh, ai cũng không biết hắn chân chính thanh âm là cái gì, nhất quỷ dị chính là bọn họ tới rồi hiện trường, tìm được cái kia buồng điện thoại, cái này buồng điện thoại, chung quanh liền cái sâu đều không có. Càng đừng nói người. Bạch thiếu ngôn bất đắc dĩ bắt đầu phun tạo, cho nên nói bọn họ hoài nghi, người này rất có khả năng chính là án này hung thủ, cũng chính là trong truyền thuyết dối gỗ sát thủ. Như thế có khả năng, bất quá người này vì cái gì muốn báo nguy đâu. bạch thiếu ngôn lắc lắc đầu cái này ai biết a có lẽ là nhất thời hứng khởi đi cho nên a trọng án tổ người đều bị tức chết rồi này quả thực là trần chủi khiêu khích bọn họ a như thế nào có thể nhận a chu trường an còn lại là suy nghĩ trong chốc lát nhìn nhìn đồng thu luyện ngươi là nói lần này án tử là bởi vì một hồi báo nguy điện thoại cho nên sở hữu án tử đều là bị người phát hiện sau đó có người báo nguy Chúng ta mới có thể ra cảnh đi hiện trường, nhưng là lúc này đây, cư nhiên là một cái nặc danh biến thanh điện thoại, nếu là bình thường người chứng kiến, hoặc là những người khác, sao có thể như vậy vững vàng bình tĩnh đâu, nếu không chính là trực tiếp chạy, nếu không gỡ gọi điện thoại cũng là không có khả năng chuyên môn tìm đánh bế tắc công cộng điện thoại, còn xử lý chính mình thanh âm. Điểm này xác thật là thực khả nghi, chúng ta cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, không rõ người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Cho nên này cùng nhau án tử rất nhiều địa phương đều thực khả nghi. Nếu là nói cái này liên hoàn giết người án tử đầu tới đôi đều là một người việc làm nói. Như vậy ta chỉ có thể nói người này lúc này đây có chút không bình thường. Hắn ở sợ hãi cái gì, vẫn là lo lắng cái gì, hoặc là thật sự cùng các ngươi tưởng giống nhau. Hắn là ở cố ý khiêu khích các ngươi. Chu Trường An vừa nghe đến khiêu khích cái này từ, sắc mặt đều trở nên khó coi muốn chết thái cổ tiên vương mới nhất trương. Nếu không liền chết ngươi theo như lời, án này cùng phía trước án tử cũng không phải cùng cá nhân việc làm, mà ngụy trang thành rối gỗ sát thủ người này, là muốn rời đi ta tầm mắt, rời đi chúng ta lực chú ý, đặt tới hắn nào đó mục đích. Chu trường an giờ phút này trong đầu đống nhiên vậy linh quang trận lóe, rời đi lực chú ý. Chẳng lẽ nói là loại này khả năng tính là lớn nhất, người này có chút nóng nảy, hoặc là gần nhất bị sự tình gì ràng buộc ở, mà chuyện này, Rất có khả năng đồng thu luyện nói âm chưa Lạc, Chu Trường An liền trực tiếp hộp ra một người tên. Lạc Dương Tựa hồ nào đó sự tình đang ở được đến xác minh, mà Chu Trường An giờ phút này trong lòng chỉ có thể có cảm xúc mênh mông tới hình dung. hắn tựa hồ dự cảm tới rồi một chút sự tình, mà tựa hồ khoảng cách giải cứu Lạc Dương lại vào một bước. Ta là như vậy tưởng, hung chi phía trước chúng ta liền có suy luận, Lạc Dương rất có khả năng là bị dối gỗ sát thủ bắt được. Mà gần nhất bởi vì lạc dương sự tình, không chỉ là cảnh sát, chính là quân đội người cũng xuất động, cho nên hắn bức thiết muốn rời đi mọi người lực chú ý. Đồng thu luyện tiếp theo vừa mới nói cha. Như vậy người này cũng là rất có khả năng xử dối gỗ sát thủ A, chẳng qua hắn nóng nảy, cho nên thủ pháp mặt trên. Là có loại này khả năng tính, bất quá cũng không bài trừ là nào đó quen thuộc người của hắn làm án tử, ta chỉ là cho ngươi cung cấp một loại phỏng đoán cùng khả năng tính thôi. Lúc sau nói, vẫn là muốn dựa chính ngươi tiến hành điều tra lấy được bằng chứng. Yên tâm đi, Lạc Dương khẳng định sẽ không có việc gì. Chu Trường An gật gật đầu. Lớn mật phỏng đoán, thiểu tâm chứng thực. Đạo lý này ta minh bạch Chu Trường An nói âm chưa lạc. Đột nhiên hắn cửa văn phòng đã bị mở ra. Triệu Minh cầm một cái đồ vật trực tiếp chạy ra tới. Thấy được bọn họ nơi vị trí, trực tiếp vọt qua đi. Có manh mối xuất hiện. Triệu Minh lời này. làm chu trường an cùng đồng thu luyện trước mắt đều là đột nhiên sáng ngời hai người liếc nhau ở đối phương trong mắt đều thấy được một tia ánh sáng cái gì manh mối chu trường an trực tiếp liền từ triệu minh trong tay đoạt qua mấy chương a 4 lớn nhỏ giấy hẳn là vừa mới đóng dấu ra tới còn mang theo giày đặc mực dầu hương vị cầm ở trong tay mặt còn mang theo một chút độ ấm nhưng là nảy mặt trên đây là án giờ dịt cùng ổ s tư liệu Đồng thu luyện đang nghe thấy này hai cái tên thời điểm, thân mình một trận cứng đờ, trực tiếp đi qua đi, ở chu trường an bên người Lạc Định, này mặt trên là bọn họ mấy năm nay hành tung. Đúng vậy, phía trước chúng ta điều tra, cũng chính là cực hạn có trong hồ sơ phát thời gian kia đoạn bên trong, mà cái này tư liệu mặt trên biểu hiện, ở 3 năm trước đây, cái này ổ buồn bởi vì bệnh tử kỷ phát tác, cho nên có dài đến mau 3 năm thời gian, là ở nước ngoài một nhà viện điều dưỡng bên trong. chưa từng đi ra ngoài quá mà bởi vì đệ đệ sinh bệnh một đoạn này thời gian hắn các ca ca hạn giờ di cơ hồ là ở viện điều dưỡng bên trong toàn bộ hành trình bồi hộ điểm này chúng ta vừa mới đã gọi điện thoại cấp nước ngoài nhà này viện điều dưỡng được đến chứng thực bởi vì này đối huynh đệ tương đối đặc thù cho nên bọn họ ký ức khắc sâu mà Osborne vào ở nhà này viện điều dưỡng thời gian vừa lúc là là cái kia nữ cao quản ngộ hại sau ngày hôm sau đồng thu luyện đối với thời gian này thập phần mẫn cảm bởi vì nàng vừa mới ở cha tìm ảnh chụp tư liệu thời điểm cũng là lơ đãng lưu ý một chút thời gian cho nên hiện tại ở nhìn đến thời gian này thời điểm liền sẽ đột nhiên nghĩ tới thời gian này tới lời nói muốn nói là trùng hợp nói tựa hồ có chút miễn cưỡng bất quá này cũng không thể đủ làm trực tiếp chưng cư triệu minh cùng chu trường an giờ phút này tuy rằng nói như vậy Bất quá trên mặt mặt lại đều là lóe kích động thần xác đặc biệt là cặp mắt kia, vốn dĩ đều là mỏi mệt không có một chút sáng giỏi, đôi mắt là không có thần thái cái loại này, nhưng là giờ phút này lại đều là lập lòe khác thường quan mang. Nhưng là giờ phút này đồng thu luyện trong lòng lại thập phần không thoải mái, chẳng lẽ nói này đối huynh đệ cùng cái này hệ liệt án tử thật sự có quan hệ sao? Đồng thu luyện trong đầu không tự giác liền hiện ra kia đối huynh đệ dung mạo. Còn có kia một đôi thanh triệt đôi mắt, như vậy sạch sẽ thông thấu. Sao có thể sẽ cùng một cái liên hoàn giết người án tử trên xe bất luận cái gì quan hệ đâu, sẽ không? Không có khả năng. Trong lúc này, hồn buồn là ở viện điều dưỡng trí nhớ khang phục trị liệu, mà căn cứ chúng ta vừa mới điện thoại dò hỏi tình huống tới lời nói. Hồn buồn hẳn là không chỉ là có bệnh tự kỷ như vậy đơn giản, hắn tinh thần phương diện tựa hồ cũng là một ít vấn đề, cho nên nói, Đứa bé kia năm sau cơ bản sinh hoạt tự gánh vác năng lực đều là không có, huống hồ hắn còn có dinh dưỡng bất lương chờ một loạt bệnh trạng, sao có thể đi giết người đâu khuynh thế sủng thê. Hơn nữa hắn tuổi tác cũng còn nhỏ, kỳ thật ô buồn tuổi tác cũng không nhỏ, có lẽ là cặp mắt kia quá mức sạch sẽ, giống như là không có trải qua bất luận cái gì ô nhiễm một chương giấy trắng giống nhau. Đồng thu luyện căn bản không muốn như vậy sạch sẽ một người cùng loại chuyện này sẽ nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Như vậy ở bọn họ xuất viện sau, liền trực tiếp tới rồi xê thị, mà xê thị ngay sau đó không lâu, liền đã xảy ra kia một loạt giết người án kiện, dối gỗ sát thủ lại lần nữa xuất hiện, chẳng lẽ nói đây cũng là trùng hợp sao? Chu Trường An đối với này đối huynh đệ chính là không có bất luận cái gì hảo cảm, đặc biệt là cái kia án giờ dịp, rõ ràng chính mình chính là cái người nước ngoài, nhưng là lại thích chơi cái gì văn tự trò chơi, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều là vẻ mặt ý cười. Hơn nữa làm cho bọn họ hình như là rất quen thuộc giống nhau. Dù sao Chu Trường An chính là từ trong lòng cảm thấy này đối huynh đệ rất kỳ quái. Mà giờ phút này sở hữu chứng cứ, tựa hồ đều ở xác minh Chu Trường An trong lòng cái loại này phỏng đoán. Chu Trường An trực tiếp giơ lên khỏe miệng, được rồi, hiện tại đi trước nhà bọn họ, hỏi trước rồi nói sau. Thực hiện nhiên, Chu Trường An một cân gấp không chờ nổi, chờ không kịp muốn nhìn thấy này đối huynh đệ. Muốn biết tàn giờ dịp cùng ô sức buồn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mà mọi người giờ phút này đều có vẻ thập phần kích động, giống như là nháy mắt bị tiêm máu gà giống nhau, hương phấn liền phải hướng bên ngoài hướng. Ta và các ngươi cùng đi đi, trong lòng ta mặt Chu Trường An đã biết, đồng thu luyện cùng kia đối huynh đệ quan hệ không giống tầm thường, cũng không thể nói là không tầm thường đi, bất quá còn xem như quen thuộc cái loại này, gật gật đầu. Lý mại, chờ một lát, ngươi phụ trách chiếu cố đồng pháp y Đừng xảy ra cái gì đừng, rẽ. Lý mại a một tiếng lúc sau, trên đầu mặt đã bị triệu minh trụ một chút. Đội trưởng, ngươi làm gì à, ta lại không có nói không chiếu cô a. Nói nữa, ta cũng biết đồng pháp ý gì thân mình đặc thủ, ta sẽ chiếu cố nàng. Lý mại duỗi tay sờ sờ chính mình đầu, chẳng qua án tử thật vất vả có chút tiến triển. Lý mại tự nhiên cũng là thập phần phấn khởi, này đột nhiên nói muốn hắn chiếu cố đồng thu luyện. Lúc sau đồng thu luyện nếu là vẫn luôn đại ở trong xe mặt, này lý loại chẳng phải là phải bị nẹn đã chết ta. Kỳ thật không cần như vậy phiên thoái, ta không cần bất luận cái gì người chiếu cố, ta chính mình có thể chính mình chiếu cố chính mình. Đồng thu luyện cũng là cảm thấy có chút hết trô nói rồi, chính mình lại không phải cái gì tam cấp tàn phế gì đó, muốn cái gì người chiếu cố a Nói nữa, nhiều người như vậy ở chỗ này đâu, có thể xảy ra chuyện gì tình a Vẫn là chiếu cố một chút ổn thỏa một chút, bằng không tiêu công tử không chừng muốn đem chúng ta toàn bộ cục cảnh sát đều san thành bình điện. Chu Trường An treo gẹo nói, đồng thu luyện bất đắc dĩ nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thật là, cũng là không biết nên nói cái gì, chính là tiêu hàn làm đến chính mình hình như là thật sự như vậy yêu ớt bất kham giống nhau, tùy thời tùy chỗ đều phải có người đi theo, cũng là đủ biến yếu. Mà đồng thu luyện không biết chính là, kỳ thật nàng trung quanh. Tùy thời tùy chỗ đều là có tiêu công tử người ở, mà đồng thu luyện nhất cử nhất động đều sẽ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chuyển tới tiêu công tử lỗ thai bên trong. Chẳng qua đồng thu luyện vẫn luôn cũng không biết thôi, còn nữa nói, kỳ thật đồng thu luyện đối với tiêu gia rốt cuộc là cái dạng gì nhân ra, vẫn luôn là không lắm rõ ràng. Mà đối với tiêu gia này đó có thể cầm súng cảnh vệ tới nói, đồng thu luyện càng là biết chi rất ít, mà những người này thực hiển nhiên đều là ở nơi tối tâm bảo hộ nàng. Lạc Dương kỳ thật hiện tại ý thức đã trở nên có chút mơ hồ không rõ, bởi vì từ lần đó ản dở dịch cho nàng uống lên một chén nước lúc sau, hắn liền không còn có nàng đưa quá một chén nước, Lạc Dương trong lòng cái kia hối hận A sớm biết rằng lúc ấy, chính mình liền không nên tùy hứng nói cái gì không ăn đâu thức đồ vật à, thứ gì không phải ăn à, nói nữa, nghe vẫn là rất thơm, cũng không cần như là hiện tại cái dạng này, làm cho như vậy chật vật. Lạc Dương bụng là vẫn luôn đều ở kháng nghị cái loại này, nhưng là Lạc Dương chỉ có thể nuốt một chút nước miếng, ai, này đem chính mình nuốt ở nơi này, chẳng lẽ là muốn đem chính mình sống sờ sờ đói chết sao? Lạc Dương cũng là không hiểu được. Lạc Dương cảm giác được có người đang tới gần, ngừng đầu thời điểm, liền thấy cái kia thiếu niên, hột bủn trong tay mạn ôm một cái đầu gỗ, chính hướng tới chính mình đi tới, hắn trong ánh mắt tràn đầy ý cười, tựa hồ là gặp cái gì sự tình tốt giống nhau. hắn nhàn nhạt cười kia thanh triệt con ngươi đều là mang theo điểm điểm ý cười ấm áp mà sạch sẽ người như vậy lạc dương nếu là lần đầu tiên nhìn thấy khẳng định cho rằng đây là thiên sứ đi kỳ thật đi chính là cái ma quỷ ngươi còn chưa chết sao nị mạ nói gì vậy a cái gì gọi là chính mình còn chưa chết ta lão nương nói như thế nào cũng là chịu qua bộ đội đặc trùng đặc thù huấn luyện nữ hán chỉ được chứ là dễ dàng chết như vậy sao Còn nữa nói, đối với chạy ra nơi này ý tưởng, Lạc Dương thị một khắc đều chưa từng từ bỏ quá độc nữ y thề phi, không gả cha vương ra. Mới nhất trương, bộ đội bên trong có lẽ là giáo hội nàng rất nhiều đồ vật, mà thứ quan trọng nhất cũng là làm Lạc Dương nhất được lợi đồ vật, không gì hơn một loại tinh thần, không vứt bỏ không buông tay. Lạc Dương trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân vô số lần bắn nhau, rất nhiều lần đều là ở quỷ môn quan vòng một vòng. nhưng là nàng mỗi lần đều là tin tưởng vững chắc chính mình có thể tồn tại. Người cái tiểu thí hài tử, nói cái gì lời vô lý đâu, ta sao có thể như vậy dễ dàng chết đâu. Nói nữa, ngươi đều không có chết, ta sao có thể chết à, Lạc Dương còn chờ nhìn bọn họ huynh đệ hai người sẽ có cái dạng nào kết cục đâu. Bất quá tưởng tượng đến đồng thu luyện đối với cái này ồ sức buồn thương tiếp cùng yêu thương, Lạc Dương đều có thể đủ tưởng tượng được đến, ở đồng thu luyện biết sự tình chân tướng thời điểm. Sẽ có bao nhiêu thương tâm khổ sở. Ta cũng cảm thấy sẽ không dễ dàng như vậy chết. Ngươi cũng biết ta là tính toán đem ngươi làm thành nhất tinh xảo dối gô đi. Tột buồn khỏe miệng đỗng nhiên liền liệt khai rất lớn độ cung. Xem đến lạc dương hái hùng kiếp vía, nàng trong lòng xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Kỳ thật đi, ca ca ta thật là làm điều thừa. Ta muốn giết ngươi, ngươi là trốn không thoát đâu. Hắn đem ngươi bắt lại đây rốt cuộc là có ý tứ gì à? Chẳng lẽ là là đưa ta quả sinh nhật sao? Ngươi là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ nói đem nàng trảo lại đây chính là cái kia ản dở dịp một người ý tưởng sao? Cái này ổt buồn cái gì cũng không biết, quà sinh nhật. Giết người. Hôm nay là ta sinh nhật, thế nào? Ngươi muốn hay không cho ta sướng một đầu sinh nhật vui sướng ca ổt buồn hướng về phía lạc dương cười? Sinh nhật vui sướng ca, nị mạ, lao nương đều đã lâu không có ăn thượng một ngụm cơm. Uống thượng một ngũ thủy, ta tưởng suy nghĩ muốn ăn ngươi tâm đều có, ngươi còn cùng ta nói cái gì sinh nhật vui sướng ca, không bằng trực tiếp làm ta đi tìm chết hảo. Ngươi không muốn sao? Hảo đáng tiếc à, Tôi buồn thở dài, giờ phút này thiếu niên này, nhìn qua không có một chút khác thường, Tôi buồn hiện tại thoạt nhìn cùng một người bình thường là giống nhau. Người này căn bản không phải bệnh tự kỳ đi, phòng chừng là hai nhân cách thêm bệnh tâm thần đi, loại người này nên bị nhốt lại à? ra tới thai họa người khác thật sự không tốt đây là ta làm ngươi nhìn xem một buồn đem trong tay đầu gỗ đặt ở lạc dương trước mặt lạc dương đồng tử nháy mắt phóng đại cái này đầu gỗ bất quá là một khối viên mục thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng là cái này đầu gỗ một mặt đã bị mài giũa thật sự bóng loáng hơn nữa mặt trên còn được khảm một chương người mặt người này là ta lạc dương tuy rằng hiện tại ý thức có chút không rõ ràng nhưng là người này mặt xuất hiện thời điểm lạc dương cả người có thể nói là giật mình lập tức cả người thần kinh đều nháy mắt căng chặt người này mặt sắc xác, xác thật thật chính là chính mình a hơn nữa là trận tròn mắt lạc dương trong lòng bắt đầu thịt thịch thịch đột nhảy lên lên đúng vậy người này chính là ngươi à, thế nào có phải hay không thực tinh xảo a osbu cười phá lệ quỷ dị mà người này mặt là cái loại này dương khoe miệng xem đến lạc dương trong lòng một trận hái hùng khiếp vía hạ tỷ bật đẩy tô dịu hạ tỷ bật đẩy tô dịu Hạp tỷ bật đẩy Usbun, hạp tỷ bật đẩy dịu. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Cái kia đầu gỗ đột nhiên liền phát ra thanh âm, Lạc Dương cả người đầu gốc đều làng ốc, Đây là tình huống như thế nào a? Lạc Dương cả người đều trợn tròn mắt, mà trước mặt toàn bộ đều là út buồn tiếng cười, cái loại này tươi cười càng thêm rõ ràng, mà Lạc Dương trong lòng kinh hãi trình độ cũng là càng lúc càng lớn. biến thai a lạc dương thật là mẹ nó muốn kinh thanh thét trói thai a nay cũng có thể tính là ngươi vì ta sướng đi dễ nghe sao lạc dương nhìn trước mắt thiếu niên vẻ mặt thiên chân vô tội hoàn toàn là thiên chân vô tả cái loại này a bất quá lạc dương trong lòng cũng đã mạc danh sinh ra một chút sợ hãi không có ngọn nguồn nàng chỉ nghĩ muốn chạy trốn ly cái này địa phương thoát đi cái này tiếng cười thoát đi nơi này hết thảy chính là chỉ có thể tưởng một chút mà thôi 177 cha mẹ chính là bị ngươi giết chết. Giờ phút này Lạc Dương lòng tràn đầy mãn đầu góc đều là kia một đầu sinh nhật vui sướng ca, mà ồn buồn còn lại là vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn nàng. Lạc Dương giờ phút này đầu góc đều là ẩm ẩm vang lên cái loại này, nàng chỉ là nhàn nhạt trước mắt thiếu niên. Mà cái kia mỉm cười rối gỗ giờ phút này liền ở Lạc Dương trước mắt, mà Lạc Dương biết thanh âm này là đến từ cái kia dối gỗ, loại này thanh âm có lẽ là trải qua đầu gỗ. Cho nên mang theo một ít hôn vang, ở cái này trống vắng kho hàng bên trong có vẻ phá lệ khó nghe, lạc dương giờ phút này hoàn toàn không biết nên như thế nào tự hỏi. Kỳ thật đi, ngươi cũng không chán ghét, thật sự Osborne nói thập phần chân thành, đặc biệt là cặp mắt kia, như vậy thiên chân vô tả. Án giờ dịp giờ phút này lại không biết cái gì xuất hiện ở cái này địa phương, hắn trực tiếp đi qua đi, đem ổ trong tay rối gỗ lập tức đoạt qua đi. Mà cái kia dối gỗ giờ phút này còn ở thấp thấp sướng kia đầu sinh nhật vui sướng ca. ca ca, ngươi đã trở lại sao? Thế nào? Cái này dối gỗ làm thực tinh xảo đi, ta cảm thấy rất đẹp đâu. Ôi buồn chỉ chỉ ạn dở dịt trong tay cái kia dối gỗ, ạn dở dịt nhìn nhìn trong tay dối gỗ, ánh mắt tập trung ở lạc dương trên người mặt, làm nàng đi thôi. Lạc dương không thể tưởng tượng mở to hai mắt, người này có phải hay không đầu góc nước vào a Cái này huynh đệ hai người hiện tại kẻ sướng người họa, là chuẩn bị làm cái gì a Một cái muốn giết chính mình, một cái đem chính mình bắt cóc tới rồi cái này địa phương. Nhiều như vậy thiên, cũng chính là cho chính mình uống lên một lọ thủy. Hiện tại cùng chính mình nói, hiện tại muốn thả chính mình. Lạc Dương chỉ cảm thấy thế giới này có phải hay không có chút huyền huyền a Mà Osborne còn lại là thiên chân vô tà nhìn thoáng qua ản giờ dịp, không tự giác về phía sau lui một bước, khoanh tay trước ngực, bày biện ra một loại thập phần đề phòng trạng thái ta và ngươi nói thật ngươi không phải còn muốn thấy đồng thu luyện sao hôm nay là ngươi sinh nhật ta chờ một lát gọi điện thoại cho nàng làm nàng lại đây thế nào lạc dương cùng ạn giờ dịt đều bất kỳ nhiên thấy ô buồn con ngươi hiện lên một tia dị sắc lộ ra hưng phấn thần sắc án giờ dịt giờ phút này trên mặt mặt treo thường quy thức mỉm cười cười thủng tỉm nhìn ô buồn cùng ta trở về đi ngươi cũng yêu cầu hảo hảo sửa sang lại một chút Ngươi cái dạng này, chờ một lát nàng lại đây, thấy nói, khẳng định cảm thấy không thoải mái. án giờ dịt nói chuyện ngữ khí, giống như là ở hống một cái tiểu hài tử giống nhau, mà ô buồn giờ phút này biểu tình, hiển nhiên có chút không bình thường. Bởi vì Lạc Dương thấy hắn ánh mắt tựa hồ có chút dại ra, cùng vừa mới ánh mắt là khác hẳn bất đồng, Lạc Dương trong lòng vui vẻ, nếu là cái này ô buồn thật sự cùng án giờ dịt trở về nói, Mà vừa mới cái này Ản giờ dịp nói qua sẽ thả chính mình, nói như vậy, có phải hay không thuyết minh chính mình có thể đi ra ngoài đâu? Nị mạ, rốt cuộc cấp lao nương chờ tới rồi ngày này, cũng thật là đủ rồi, Lạc Dương ở trong lòng mặt thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng là đôi mắt lại vẫn là ở gắt gao mà nhìn chằm chằm ô sức. buồn cùng án giờ dịp, này đối huynh đệ hành vi cử chỉ đã không phải giống nhau kỳ quái. án giờ dịp giờ phút này giống như là cái lao sư giống nhau. hoặc là giống cái gia trưởng giống nhau, ở hống một cái không hiểu chuyện hài tử, mà lạc dương ở quân đội thời điểm, là học quá một ít về tâm lý học phương diện tri thức, cái này ản giờ dịch thập phần có trí tuệ, hắn lại vận dụng một ít tâm lý học mặt trên đồ vật. Bởi vì hắn minh bạch, giờ phút này Osborn nhất để ý chính là cái gì, hắn liền bắt đầu hướng dẫn từng bước, từng bước một làm Osborn có thể nghe chính mình nói, bất quá cái này Osborn ánh mắt tự do, có vẻ có chút giải ra Lạc Dương cơ bản có thể phán định, cái này Osborne tuyệt đối là bệnh tự kỷ thêm bệnh tâm thần. Hảo, cùng ta cùng nhau trở về đi, chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút, chờ một lát tiểu luyện liền sẽ lại đây. Nghe cái này, hạn giờ dịp như thế đáng xấu hổ, có như vậy thân mật kêu đồng thu luyện tên. Lạc Dương thật là ở trong lòng mặt cảm thấy có chút buồn nôn, đặc biệt là giờ phút này Osborne có chút mê say biểu tình. Chạy nhanh đi thôi, chạy nhanh đi thôi. Sau đó chính mình là có thể đủ đi ra ngoài, Lạc Dương ở trong lòng mặt cảm thấy may mắn. Bất quá cái này án giờ dịch có phải hay không đầu góc không bình thường à? Chính mình đã biết như vậy nhiều sự tình, hắn đầu góc là tuyệt đối thông minh. Người như vậy, sao có thể không biết thả chính mình đi ra ngoài? Chẳng khác nào nói đưa bọn họ huynh đệ hai người đường lui đều ngăn chặn đâu. Người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Mà thực mau hai người liền biến mất ở cửa, mà một lát công phu. Ản giờ dịch liền đã trở lại, Lạc Dương trong mắt lập tức lộ ra một tia vui sướng chi xác mà Ản giờ dịch trên tay mặt cầm một phen điêu khắc đau. ngươi thật sự sẽ thả ta đi. Liên tại đây hai cái huynh đệ biến mất thời điểm, Lạc Dương kỳ thật trong lòng đều nghĩ đến rất nhiều sự tình, người này có phải hay không chính là ở lừa dối chính mình a? thả chính mình, này còn không phải là tương đương nói thả hổ về rừng sao. Chính mình là tuyệt đối không phải là ngồi chờ chết ta Như vậy bọn họ tình cảnh có thể nghĩ a, chính là cái dạng này, hắn chẳng lẽ sẽ thả chính mình sao? Ta không phải nói nói mà thôi, bất quá thả ngươi là có điều kiện. Án giờ dịch đi tới Lạc Dương trước mặt, cầm dao nhỏ ở Lạc Dương trước mắt lắc lư mấy lần, Lạc Dương liền biết không sẽ như vậy đơn giản. Người nam nhân này nhìn qua phúc hậu và vô hại bộ dáng, kỳ thật chính là cái tàn nhẫn nhân vật, liền hướng về phía hắn cũng là cái giết qua người tới nói. Người này chính là tuyệt đối không đơn giản, ngày đó buổi tối mặt, Lạc Dương tuy rằng nói không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là người này khẳng định là giết người, nhưng là hắn còn có thể như vậy chấn định tự nhiên cùng chính mình nói sự tình, này phân bình tĩnh cùng bình tĩnh, cũng là làm Lạc Dương trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng. Điều kiện gì? Lạc Dương biết có thể cùng chính mình sinh mệnh đồng giá điều kiện, liền nhất định không phải là giống nhau điều kiện. Bất quá hiện tại chính mình ý thức đều bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, Lạc Dương cũng là quản không được như vậy rất nhiều, hỏi trước hỏi xem rồi nói sau. Ngươi nói trước ngươi có đáp ứng hay không đi, ngươi đáp ứng rồi ta lại nói, kỳ thật điều kiện này cũng chính là ngươi một câu sự tình. Án giờ dịp giờ phút này biểu tình như cũng là như vậy bình tĩnh, giống như là sự tình gì đều là khống chế ở trong tay của hắn mặt giống nhau. Ngươi nếu là làm ta đi giết người phóng hỏa, Loại chuyện này ta khẳng định sẽ không đi làm A. Lạc Dương nhấp nhấp khoe miệng, ánh mắt lại là dị thường sắp bén. Như vậy ánh mắt, mang theo một kia hàn ý, bất quá ản dở dịp lại là có mắt không trong bộ dáng, chỉ là lo chính mình thưởng thức chính mình trong tay mặt kia một phen điều khắp đau. Cái này dao nhỏ nhìn qua có chút niên đại, mà ản dở dịp đối cái này dao nhỏ, thoạt nhìn thập phần quen thuộc, bởi vì chính là từ hắn thưởng thức quen thuộc trình độ mặt trên liền có thể nhìn ra được tới. Đặc biệt là Lạc Dương liên tưởng đến Ản Giờ Dịt trên tay mặt hơi mỏng cái kén, tựa hồ liền minh bạch cái này cái kén là từ lâu tới. Ta khẳng định sẽ không cho ngươi đi làm chuyện như vậy, ta đã nói, một câu sự tình mà thôi, thế nào? Ngươi muốn ngươi đáp ứng rồi ta, ta liền thả ngươi đi. Ản Giờ Dịt điều kiện này, nói thật, là thực mê người. Nhưng là Lạc Dương lại thật sự không dám dễ dàng đáp ứng, bởi vì người nam nhân này thật sự là hành vi quá mức quỷ dị. Ngươi lúc trước nếu là không có đem ta trộm tới nói, cũng sẽ không có hiện tại sự tình, hiện tại ngươi lại muốn đem ta thả chạy, ngươi đem ta trảo lại đây chính là vì hảo ngọn sao. Cái này tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi, thế nào? Đáp ứng sao? Án giờ Di cười cười, kia tươi cười thật đúng là thực sán lạ đâu. Mà Lạc Dương thật sự là không thể tưởng được hắn có thể có chuyện sẽ có cầu với chính mình. mà người này duy nhất để ý người có lẽ chính là cái kia bệnh tự kỷ thêm bệnh tâm thần. Lạc Dương giờ phút này trong lòng nhưng thật ra kiên định một ít, bởi vì ản giờ dịp giờ phút này là có cầu với chính mình. Tuy rằng nói hắn tư thái đoan thật sự cao, cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì những thứ khác, nhưng là Lạc Dương biết, người nam nhân này tuyệt đối là có chuyện muốn chính mình hỗ trợ, cho nên Lạc Dương giờ phút này cũng liền không nóng nảy, Mà án giờ dịp giờ phút này đã đã nhận ra lạc dương trong lòng biến hóa, hắn thật là học quá một ít tâm lý học, từ người một ít rất nhỏ biểu tình bên trong liền có thể rõ ràng biết người này suy nghĩ cái gì, mà lạc dương giờ phút này thả lòng biểu tình, càng là làm ạn giờ dịp cảm thấy nữ nhân này quả nhiên là không đơn giản a. Có lẽ ngươi đã biết, chuyện này xem như ta có cầu với ngươi, bất quá chúng ta cũng coi như là đôi bên cùng có lợi đi, thế nào? Đáp ứng sao? Quả nhiên là thương nhân, khi nào đều là ích lợi đặt ở đằng trước. Ngươi hẳn là sẽ không để ý thứ gì người, mà ngươi nhất để ý đồ vật, không thể nói là đồ vật đi, ngươi nhất để ý chính là ngươi đệ đệ đi, ngươi cái này cái gọi là điều kiện hẳn là cùng ngươi đệ đệ có quan hệ đi. Lạc Dương vừa mới nói xong, Án giờ dịch đã đem điều khắc đao đặt ở chính mình trong túi mặt. Đôi tay bắt đầu vỗ tay, ở cái này trống vắng trong không gian mặt, thanh âm này có vẻ rất lớn, ha ha. Ngươi quả nhiên là thực thông minh a, mà lạc dương lại không cảm thấy có cái gì nhưng cao hứng. Bởi vì đâu cái ốm buồn căn bản chính là cái biến thái a, người này rốt cuộc là chuẩn bị làm chính mình đáp ứng hắn thứ gì a. Ta muốn cho ngươi sau khi ra ngoài liền nói sở hữu sự tình đều là ta làm, cùng ta đệ đệ không quan hệ, mặc kệ là bắt cóc chuyện của ngươi, vẫn là khác cạn giờ dịp nói chuyện thời điểm là cười tủm tỉm, hơn nữa trong mắt lộ ra một tia ánh sáng. Cái này làm cho lạc dương trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất hảo. Chuyện khác những lời này, cũng thật chính là ý vị thâm trường A, chuyện khác, là chỉ cái gì đổ vợ. Gần nhất thành phố C đã xảy ra liên hoàn giết người án, người thực thông minh, sẽ không không biết, chúng ta đều là người thông minh, liền không cần suy minh bạch giả bộ hồ đồ, sở hữu sự tình đều là ta một người làm, cho nên ngươi hẳn là hiểu, ngươi yêu cầu như thế nào làm đi, chính là ngươi một câu sự tình mà thôi. Bất quá so sánh án giờ dịch khí định thần nhàn cùng bình thản ung dung, cái loại cảm giác này, giống như là khám phá hồng trần giống nhau, ánh mắt kia mang theo rõ ràng lỗ trống, như vậy ánh mắt là cái loại này không sao cả, là nhìn thấu sinh tử cái loại này, người này rốt cuộc là đã trải qua một ít thứ gì à, vì cái gì hắn ánh mắt nhìn qua như vậy đau thương đâu. Người ý tứ chính là nói kỳ thật giết người án cùng người đệ đệ có quan hệ, Ngươi làm ta mặc kệ một cái liên hoàn sát thủ ở bên ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật. Lạc Dương nhưng không nốc, cái kia Osborne tuy rằng nói nhìn qua có chút không bình thường, chính là cái loại này hoàn toàn không có hắn tuổi này nên có cái loại này biểu tình, có lẽ là tinh thần phân chấn bồng bột, có lẽ là ý chí chiến đấu sụp sôi, nhưng là Osborne còn lại là mang theo hài đồng thiên chân. Cũng chính là này phân nhìn qua thiên chân cùng ngây thơ, làm đồng thu luyện đều nhìn lầm. Kỳ thật đồng thu luyện xem người vẫn là thực tinh chuẩn cái loại này, hơn nữa đồng thu luyện cũng không phải cái loại này người nào đều có thể đủ thân cận nàng người, kỳ thật lạc dương trong lòng vẫn là bội phục này đối huynh đệ kỹ thuật diễn, rốt cuộc đã dấu trời qua biển đã lừa gạt rất nhiều người. Như thế nào có thể nói như vậy đâu, ta đệ đệ bất quá là cái người bệnh mà thôi, còn nữa nói, chuyện này vốn dĩ chính là ta một người làm a. Hồ hồ Osborne chính là cơ bản nhất sinh hoạt tự gánh vác năng lực đều là không có, hắn cái dạng này, lại muốn thế nào mới có thể đi giết người đâu. Chuyện này cũng là cũng là lạc dương nhiều như vậy thiên ở suy xét vấn đề, chủ yếu là cái này Osborne hành vi cử chỉ thật là quá mức quỷ dị, hơn nữa nói chuyện biểu tình cùng một ít ngữ khí, đều làm lạc dương trong lòng khó coi sầm. cho nên Lạc Dương trong lòng đã nhận định cái này dối gỗ sát thủ liên hoàn giết người sự tình cùng cái này huynh đệ đều là thoát không khai. Lời tuy nhiên là nói như vậy, bất quá hắn cũng không phải bất luận cái gì thời điểm đều không bình thường đi, tỉ như nói hắn vừa mới ở nơi đó cho ta thả sinh nhật vui sướng ca gì đó, nói thật, lúc ấy hắn, cùng người bình thường cơ hồ là giống nhau. Ngươi cũng nói, là cùng người bình thường cơ hồ là giống nhau, nhưng là hắn cố tình liền không phải a. Liền tính là cảnh sát đã biết hắn cùng chuyện này có quan hệ, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ nói còn có thể hình phạt sao? Không thể đi, cho nên Ngươi như vậy hãy ngươi đệ đệ, ngươi phải biết rằng Chuyện này một khi công bố đi ra ngoài nói Ngươi muốn gặp phải có lẽ căn bản là không phải cả đời lao ngục thai dương. Ở Hoa Hạ, là có tử hình Ta biết ở nước ngoài một ít quốc gia là đã hủy bỏ tử hình Các ngươi quốc gia giống như chính là bộ dáng này đi hắn giờ dị còn lại là cười. ngươi nói mấy thứ này, ta đã sớm suy xét qua, ta có bao nhiêu yêu thương ta đệ đệ ngươi cũng là đã nhìn ra, cho nên nói ta nếu như bị bắt lúc sau, ta đã cho hắn liên hệ hảo một nhà thực tốt viện điều dưỡng, giao cũng đủ hắn sinh hoạt đến lão, thẳng đến chết đi tiền. lạc dương nhưng thật ra thập phần kinh ngạc, bởi vì cái này dối gỗ sát thủ sự tình đã bối rối cảnh sát đã lâu, chính là một chút tiến triển đều không có. Cho nên Lạc Dương cùng chuyên môn làm ơn từ kính liêu đi hỗ trợ cha một chút chuyện này, án này trước mắt tới nói là không có bất luận cái gì manh mối à, ạn dở dịch cần gì phải chui đầu vô lưới đâu. Để cho Lạc Dương cảm thấy kinh ngạc kỳ thật vẫn là cái này, ạn dở dịch kỳ thật đã đem chính mình phía sau sự cấp than bài đi ra ngoài, này lại là chuẩn bị làm cái gì, chẳng lẽ nói hắn kỳ thật đã đã sớm làm tốt hết thể chuẩn bị, chuẩn bị đầu thú tự thú, vẫn là làm cái gì. Lạc Dương không rõ ràng lắm, chuyện này Lạc Dương lời này còn không có nói xong, liền thấy có người vào được, mà Lạc Dương đồng tử lại là không tự giác co rút lại lập tức, ản dở dịch là vẫn luôn đang nhìn Lạc Dương, đột nhiên thấy được Lạc Dương tầm mắt rời đi, cũng là vội vàng quay đầu lại, chính là luôn luôn chấn định tự nhiên ản dở Dịt giờ phút này trong mắt mối sư tràn đầy kinh ngạc, mà kia một đầu sinh nhật vui sướng ca còn lại là cũng chậm rãi vang lên. Không biết có phải hay không đặt ở dối gỗ bên trong tin trừ bỏ vấn đề, vẫn là bên trong tiểu loa xảy ra vấn đề, nơi này thanh âm trở nên khô khốc ngẹn nào, cho nên phát ra tới thanh âm cũng là biến điệu, rất khó nghe. Mà lạc dương cùng hẳn giờ dịch đều là không tự giác nuốt một chút nước miếng, ổt buồn, ngươi như thế nào lại đây? Tới người chính là ổt buồn, nhưng là lúc này ổt buồn hiển nhiên ánh mắt thay đổi. Đã không phải phía trước nhìn qua như vậy thiên chân mô tả. mà là mang theo một cổ sát ý, đúng vậy, là một cổ sát ý, lạc dương có thể cảm giác ra tới, mà này cổ sát ý không chỉ là hướng về phía chính mình mà đến, cũng là hướng về phía ản giờ gì, cũng chính là cái này yêu thương hắn Kaka đi. Bùn đã thay đổi quần áo, giờ phút này trên người hắn mặt tan mặc khéo léo tiểu tây trang, hệ màu đỏ nơ con bướm, hắn thân mình tuy rằng đơn bạc, nhưng là người nước ngoài bả vai hình thể vẫn là thập phần to lớn, cho nên mặc xong quần áo. Thoạt nhìn cũng không phải như vậy đơn bạc, bồi hợp thể quần tây, Thoạt nhìn giống như là cái hoàn mị thân sĩ. Nhưng là tóc của hắn là nửa làm, gục xuống ở trên trắng mặt, có bọt nước còn ở trầm rãi theo hắn gương mặt hướng phía dưới chảy xuống, hắn ánh mắt sắc bén mà mang theo sắc khí, làm cho lạc dương cùng hắn giờ dịp liếc nhau, đều là gắt gao mà nhìn trầm chằm một buồn. Trong tay của hắn mặt như cũng là cầm cái kia đầu gỗ, mà một cái tay khác bên trong còn lại là cầm một phen điêu khắc đao. Cái này điêu khắc đao lạc dương là nhận thức, là đồng thu luyện đưa cho hắn kia một bộ điêu khắc đao bên trong một bộ, lựa chọn thời điểm. Đồng thu luyện còn chuyên môn hỏi qua lạc dương ý kiến. Kỳ thật này còn không phải làm lạc dương cảm thấy trong lòng khó chịu địa phương, mà là bùn không có mặc dày, hắn chân là lõa lộ ở bên ngoài, hắn trên tay mặt còn ở thấm huyết, lạc dương có thể thấy vô luận là hắn tay vẫn là hắn chân, đều là có chút tàn huyết, không phải khuyết thiếu cái gì. mà là mặt trên đều là vết thương. người này có phải hay không có tự ngựa khuynh hương à, này toàn thân đều là miệng vết thương, nhìn cũng là đủ doa người, mà Osborne còn lại là có chút yêu thương nhìn án giờ gì, ngươi lại lừa ta. Không phải, không phải vấn đề này, ta và ngươi nói tốt, ngươi hiện tại trong phòng chờ ta, ta xử lý một chút sự tình, liền giúp ngươi kêu tiểu luyện lại đây, chúng ta không phải nói tốt sao. Án giờ dịch lại là duỗi tay không tự giác sờ soạn một phen chính mình trong túi mặt điêu khắc đao. Cái này điêu khắc đao thập phần sắp bén. Mà án giờ dịch lại nhìn thấy ô buồn lúc sau. Trong lòng liền cảm thấy như là có chuyện gì muốn đã xảy ra giống nhau. Này trong lòng không chừng. Này điêu khắc đao liền trực tiếp chạm vào án giờ dịch ngón tay. Án giờ dịch có thể cảm giác được cái này điêu khắc đao cắt qua chính mình ngón tay cảm giác. Đổ máu. Nhưng là ngươi lừa ta. Ta nói rồi. Ta sẽ đem nàng biến thành nhất tinh xảo dối gỗ, ngươi vì cái gì muốn phóng nàng đi, ngươi vì cái gì muốn phóng nàng đi, này cuối cùng sáu cái tự, hột buồn cơ hồ là giống ra tới, sợ tới mức lạc dương tim đập đều đông nhiên liền ra tốc, nị mạ, đây là tình huống như thế nào, đây là ăn thứ gì vẫn là như thế nào, như thế nào vừa mới vẫn là cái tiểu đáng thương bộ dáng, giờ phút này liền trở nên dương nanh múa rút đầu, thật là hù chết cá nhân. Lạc Dương giờ phút này chỉ cảm thấy nếu là có bệnh tim người, xác định vững chắc đã trực tiếp bị hai cái huynh đệ cấp vụ chết. Ta không có nói phóng nàng đi. Án giờ dịch còn lại là nói thập phần chắc chắn, này biểu tình, Lạc Dương đều muốn trực tiếp vỗ tay khen ngợi, này kỹ thuật diễn, cũng là tuyệt đối à, như thế nào không đi đương minh tình đâu. Thật là, lừa lên người tới nhưng thật ra một bộ một bộ, hiện tại Lạc Dương chỉ hy vọng cái này bệnh tâm thần có thể nghe lời. Khi còn nhỏ ngươi liền đã lừa gạt ta, lúc ấy ngươi đã nói, không bao giờ gạt ta, bất quá ca ca ổ buồn đem trong tay đầu gỗ đông nhiên liền ném ra, mà cái kia sinh nhật vui sướng, ca còn ở không chê phiền lụy ngẹn ngọc kêu, bén nhọn trói thai, khó nghe thật sự. Ngươi đã không phải lần đầu tiên gạt ta. Án giờ dịp biểu tình hiển nhiên trở nên có chút khác thường, hắn chỉ là nhàn nhạc cười, ngươi ở nói bậy gì đó đâu, ta sự tình gì đã lừa gạt ngươi à. Là ngươi giết chúng ta đạt đỉ cùng mò mì, ngươi là cái giết người hung thủ, bọn họ không phải chết vào sự cố giao thông, là bị ngươi giết chết ổ sức buồn nói giống như là ở trần thuật cái gì cùng hắn không chút nào tương quan sự tình. Mà lạc dương còn lại là hít ngược một hơi khí lạnh, nị mạ, này lại là cái gì kinh thiên nghịch chuyển A, cư nhiên liên lụy đến cái gì cha mẹ nguyên nhân chết, bọn họ ba mẹ nghe nói đã chết đã lâu đi, lúc ấy hẳn giờ dịch số tuổi hẳn là không lớn đi, cư nhiên giết người. Giết người vẫn là phụ mẫu của chính mình, quả nhiên là biến thai a. Ngươi ở nói bậy gì đó. Án giờ dịch tuy rằng nói chuyện ngữ khí không có gì biến hóa, nhưng là lạc dương rõ ràng cảm giác được gạn giờ dịch chung quanh khí chẳng thay đổi, trở nên có chút lạnh lẽo. Ta không có nói bậy, bởi vì ta đều thấy, cho nên ngươi đừng gặp ta, ta đều biết đến, ngươi là cái kẻ lừa đảo. Hiện tại ngươi lại muốn cướp đi ta dối gô buồn nói dối gỗ thời điểm, tựa hồ có chút cuồng loạn. Mà đôi mắt lại đột nhiên bắn về phía lạc dương, chúng ta không phải nói tốt sao? Ngươi vì cái gì phải đi? Lạc dương quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài a ta khi nào cùng ngươi nói tốt, ngươi cái bệnh tâm thần, chẳng lẽ ta sẽ biến thái đến cùng ngươi nói, ngươi đem ta làm thành rối gỗ đi, ngươi đem ta giết đi, ta lại không phải bệnh tâm thần. Vì cái gì các ngươi đều phải gạt ta đâu, các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Đều là kẻ lừa đảo. Osbourne giờ phút này cầm trong tay điêu khắc đào, cùng loạn lung tung múa may, mà trên mặt đất mặt đầu gỗ còn ở nghẹn thanh xé rách, cái này không khí cũng thật là mẹ nó quá quỷ dị. Osbourne, nàng là tiểu luyện bằng hưu, nếu ngươi thật sự muốn cùng nàng gặp lại nói, ngươi liền không thể động nàng. Án giờ dịch lời này bên trong đã để lộ ra một ít tin tức. Cái này Osbourne tuyệt đối là cái tội phạm giết người, Lạc Dương giờ phút này nhìn Osbourne, Osbourne còn lại là nhìn trên mặt đất mặt đầu gỗ. khom lưng đem trên mặt đất mặt bị hắn vứt bỏ đầu gỗ nhặt lên quả nhiên chỉ có rối gỗ mới là tốt nhất sẽ không gạt người sẽ không nói dối các ngươi đều là kẻ lừa đảo các ngươi đều sẽ gạt người chờ ta đem các ngươi đều biến thành rối gỗ các ngươi liền sẽ không ở gạt ta ngươi nói đúng không a Osborne bùn nói hướng về phía rối gỗ lộ ra quỷ dị cười lạc dương còn lại là không tự giác tránh thoát nổi lên trong tay dây thừng nhưng là đôi tay đã xử không ra cái gì sức lực Loại này động tác vô ý thức phí công. Mà giờ phút này Chu trường an cùng đồng thu luyện đoàn người đã tới rồi ản giờ dịt cửa nhà. Bọn họ đã thấy ản giờ dịt chiếc xe kia, mà mở cửa người là cái người hầu. Đơn giản giao lưu lúc sau, hắn chỉ là nói không rõ ản giờ dịt đang làm cái gì, mà Chu trường an bọn họ còn lại là đã trực tiếp đi vào. Này viết người hầu gì đó, là hoàn toàn ngăn không được bọn họ. Bọn họ giờ phút này là lòng nóng như lửa đốt, thẳng tắp liền hướng tới bên trong hướng. Mà đồng thu luyện còn lại là đi ở bọn họ mặt sau. Vài phút lúc sau, Chu đội trưởng, cái kia án giờ dịp cùng một buồn, hai người kia đều không ở. Một phen tra tìm lúc sau, bọn họ phát hiện dị thường chỗ, chính là hai người kia rõ ràng hẳn là ở nhà, nhưng là lúc này lại thập phần quỷ dị biến mất. 178 chung gặp nhau lại nói là cố nhân. Một đám người ở cái này to như vậy trong phòng khách mặt bồi hồi hảo một thời gian, hai mặt nhìn nhau. Mỗi người tựa hồ đều gửi ra ý tứ không tầm thường hương vị, mà đồng thu luyện còn lại là bước nhanh lên lầu, tốc độ này cũng là rất nhanh, lý mại vội vàng đuổi theo, cửa phòng cũng không có khóa lại, đồng thu luyện trực tiếp một tay đem môn cấp đẩy ra, bên trong cái gì đều không có. Nhưng là trên mặt đất mặt lại rơi dụng một ít vụn gỗ, mấu chốt là có một đôi dấu chân, đồng thu luyện ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay sờ sờ trên mặt đất mặt ẩm ướt dấu chân. Tiện đà đồng thu luyện trực tiếp đi tới phòng này rửa mặt gian. Rửa mặt gian môn là mở ra, đồng thu luyện đẩy cửa đi vào, một cổ ấm áp sương mù liền trực tiếp ập vào trước mặt, hôn loạn một tia nhàn nhạt sữa tắm mùi hương, nhưng là rửa mặt trên đài mặt có mấy cái băng gạc, hôn độn rơi rụng ở rửa mặt trên đài mặt, mặt trên có đã khô cạn vết máu. Thứ này là ai a? Nhìn quái thấm người. Đặc biệt là cái này toa lét tắm vòi sen là không có quan. Thủy còn ở vẫn luôn hướng phía dưới lưu, lý nại điểm chân, đi vào đi, đem tắm vòi sen tắt đi, tiện đà mở ra thông gió chốt mở, một trận ô ô thanh âm tức khắc vang lên, cũng chính là một phút không đến công phu, nơi này sương mù liền dần dần mà tiêu tán. Mà bọn họ hai người cũng rõ ràng mà thấy nơi này hết thảy, rửa sạch trên đài mặt, có lẽ là băng gạc bị thủy sung nước duyên cớ, rửa mặt trên đài mặt cũng lây dính thượng tinh tinh điểm điểm vết máu, mà cái này rửa mặt gian bên trong. Nơi nơi đều là rơi dụng một ít điều khác đào, các loại kích cỡ, các loại lớn nhỏ, nhìn cũng là thập phần quỷ dị, đại đa số đều là bị dòng nước vọt tới cống thoát nước vào nước khẩu địa phương. Này đó đều là thứ gì a người này tắm rửa một cái còn chuyển mấy thứ này. Có bệnh đi. Đồng thu luyện lại là có chút bất mãn nhìn lý lại liếc mắt một cái, xác thật là có bệnh, chẳng qua đồng thu luyện lại không phải thực thích người khác nói như vậy ột buồn. Hắn đi ra ngoài thời điểm không có mặt dày, trên mặt đất mặt có dấu chân, theo dấu chân đi nói, có lẽ là có thể đủ tìm được hắn nơi địa phương đồng thu luyện nói trực tiếp đi ra ngoài, mà trong phòng, trên mặt đất mặt, trên giường mặt đều là một ít vụ gỗ, đồng thu luyện không tự giác nhăn nhăn mày. Mà giờ phút này Chu Trường An đi đến, vừa mới đi vào nơi này, đã nghe tới rồi một cổ mùi hương nhi, Chu Trường An con ngươi nháy mắt hiện lên một mặt tinh quang, trực tiếp cầm lấy trên bàn một khối đầu gỗ. đặt ở cái mũi của mình phía trước, nghe nghe, tình huống như thế nào. Cái này đầu gỗ chính là lúc ấy chúng ta ở trình y y trên người mặt, còn có chói đi lạc dương xe mặt trên tìm được cái loại này đầu gỗ. Loại này đầu gỗ là có mùi hương, chính là cái này hương vị. Chu trường an giờ phút này biểu tình phá lệ kích động, hắn cơ hồ ức chế không được nội tâm cái loại này mừng như điên, cầm đầu gỗ liền hướng tới đồng thu luyện cái mũi trước mặt thả phóng. Đồng thu luyện nghe thấy một chút, Rồi tay bưng kín miệng mũi, cái này hương vị đồng thu luyện rất quen thuộc, có lẽ chính là bởi vì quá quen thuộc, cho nên đồng thu luyện đều không có như thế nào để ý quá. Cái này hương vị, bởi vì liền ở chính mình đầu giường, phong cái kia rối gỗ, chính là mang theo một kia như vậy hương khí. Có lẽ là nghe được nhiều, đồng thu luyện cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường. Ta liền nói này đối huynh đệ có vấn đề, mẹ nó, thật là đủ rồi, rốt cuộc làm lao tử tìm được bọn họ. Xem ta nếu là tóm được bọn họ, nhất định làm cho bọn họ đẹp. Chu Trường An nói liền đi nhanh hướng bên ngoài đi, mà lý mại có chút lo lắng nhìn đồng thu luyện. Bởi vì đồng thu luyện lập tức đi tới ổ buồn mép dưỡng, hắn gối đầu phía dưới lộ ra một cái hộp một góc, đồng thu luyện đi qua đi, đem hộp lấy ra tới, đây là lúc ấy chính mình đưa cho hắn điêu khắc đao đóng gói hộp, đồng thu luyện đem hộp mở ra, bên trong thiếu một phen điêu khắc đao. Khắc điêu khắc đao, chính là tân giống nhau. Hẳn là chưa từng dùng qua, đồng thu luyện lại nghĩ tới rửa mặt gian bên trong đầy đất hỗn độn Điêu Khắc Đao, là một cái dối gỗ sư, Điêu Khắc Đao có thể nói là bọn họ đồng bọn cùng bằng hữu, giống như là bọn họ pháp y là không rời đi những cái đó giải phẫu công cụ là giống nhau. Nhưng là hắn lại đơn giản như vậy thô bạo đối đại những cái đó Điêu Khắc Đao, tội buồn chẳng lẽ nói là sẽ ra chuyện gì sao. Mà giờ phút này ở cái này kho hàng bên trong người. Một chút ít đều không có nhận thấy được khác thường, ổt buồn, ngươi muốn bình tĩnh một chút, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, chúng ta từ nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau, chẳng lẽ nói liền ta ngươi đều không tin sao? Ngươi đem ngươi trong tay mặt dao nhỏ bông, ngươi nghe thấy được sao? Án giờ dịch vừa nói một bên tiến lên một bước, mà giờ phút này ổt buồn lại là trực tiếp tiến lên một bước, trong tay gắt gao mà nắm điêu khắc đào, ngươi đừng gạt ta, ta đều đã biết, ta cái gì đều biết. Là ngươi hại chết đạt đỉ cùng mọ mì, đều là ngươi một tay hại chết, ngươi là cái ma quỷ, ngươi là cái ác ma, ta muốn giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. buồn nói liền trực tiếp hướng về phía ản dơ dịp vọt qua đi, lạc dương con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người kia, liền đại khí cũng không dám xuyến lập tức. Osborne động tác tấn mánh mà dồn dở hoàn toàn không giống như là cái có bệnh người, hắn biết chính mình muốn làm cái gì, cũng biết mục tiêu là cái gì. Mà Án giờ Dịch cũng không có vội vã tránh né, thẳng đến ổ s bùn vọt lại đây lúc sau, kia điêu khắc đao xẹt qua hắn tây trang áo khoác, hắn mới giơ tay một phen cầm điêu khắc đao, điêu khắc đao không lớn, rất nhỏ, nhưng là lại đủ để cho ngươi máu tươi đầm địa, bởi vì nó cũng đủ sắc bén. Án giờ Dịch gắt gao mà nắm lấy điêu khắc đao, mà ổ s bùn còn lại là không kiêng nể gì dùng sức hướng tới bên trong chọc. mà thực mau một cổ mùi máu tươi nhi liền chui vào mọi người cánh mùi chi gian. Như vậy hương vị, lạc dương là có chút mâu thuẫn, đổ máu tổng hội cho người ta một loại điểm xấu dự cảm. Nhưng là như vậy hương vị, lại vừa lúc kích thích ổ buồn giống nhau. Hắn con ngươi tỏa sáng, hơn nữa cả người khỏe miệng giơ lên độ cung càng lúc càng lớn. Ha ha hắn trong miệng mặt phát ra phát ra trong trẻo tiếng cười. Loại này tiếng cười phối hợp hiện tại quỷ dị không khí. còn có kia như cũ ở nghẹn thanh gạo giống sinh nhật vui sướng ca, có chút đương người sởn tóc gãy cảm giác. Đặc biệt là giờ phút này Osborne nhìn Ản giờ dịp, ca ca. Ngươi vì cái gì muốn giết đạt đỉ cùng mọ mì, bọn họ đối chúng ta như vậy hảo, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ta hảo hận ngươi. Osborne nói thiên chân vô tả mà Ản giờ dịp trên mặt mặt lại xẹt qua một tia thống khổ thần sắc, hắn bỗng nhiên buông lỏng tay ra, không cần, lạc dương bỗng nhiên hô một tiếng. Hàn giờ dịp chỉ là hướng về phía Lạc Dương cười, lắc lắc đầu. Lạc Dương bị bắt được nơi này thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nhưng là Lạc Dương đã đủ hiểu biết. Hàn giờ dịp đối với Osborne cái loại này quan ái, có lẽ càng nhiều có thể nói là sùng nịch đi. Hơn nữa người nam nhân này cho dù giết người phóng hỏa cũng thế, cùng hung cực gác cũng thế, hắn trên tay mặt cho dù dính vào lại nhiều người máu tươi, nhưng là người này làm này hết thệ có lẽ đều là vì trước mắt thiếu niên này. Nhưng là trước mắt thiếu niên này, lại là luôn mồm nói muốn muốn hắn mệnh, ngươi là ngốc từ sao, ngươi né tránh à. Chẳng lẽ nói ngươi đã yêu quý hắn, tới rồi một loại, cho dù hắn muốn giết chết ngươi, ngươi cũng muốn đưa tới cửa nông nôi sao. Chẳng qua lạc dương tiếng la hiển nhiên là không làm nên chuyện gì, bởi vì sắc bén điêu khắc đao, đã trực tiếp đâm vào ản giờ dịch ngực, thẳng tắp đâm đi vào, một chút do dự đều không có, mà ồ buồn còn lại là trở nên có chút mờ mịt. Chẳng qua tay lại là chưa bao giờ bông ra. Ta vì cái gì làm như vậy? Ôt buồn, ngươi chẳng lẽ chỉ nghĩ nổi lên đặt đi cùng mõ mì hảo, liền nghĩ không ra ta đối với ngươi được chứ? Án giờ Dịt nói ruôi tay sờ sờ ôt buồn đầu tóc, tóc của hắn ướt rầm rề, ôt buồn còn lại là về phía sau lui một bước, Điêu khắc đau nháy mắt từ hắn ngực bị rút ra tới. Từ đầu đến cuối án giờ Dịt một thân đau đớn đều không có hô qua, mày đều không có nhăn lập tức. Chỉ là khoe miệng mỉm cười nhìn ôt buồn, như vậy tình cảnh, làm lạc dương nhìn trong lòng cảm thấy thực hụt hẫng Ngươi đối ta nơi nào hảo? Ôt buồn gắt gao mà nắm chặt trong tay mặt điêu khắc đau, mà trong mắt tràn đầy đề phòng. Đúng vậy, ngươi đều không nhớ rõ, ngươi khi còn nhỏ nhưng nghịch ngợm, ta luôn là suy nghĩ vì cái gì chúng ta đều là cha mẹ sinh dưỡng, chúng ta tính tình lại kém nhiều như vậy, bất quá ngươi là của ta đệ đệ, lúc còn rất nhỏ ta liền nói cho chính mình. Vô luận là khi nào ta đều phải bảo hộ ngươi, vô luận ngươi làm cái gì. Osborne còn lại là về phía sau lui một bước, ngươi gạt ta, ta muốn nữ nhân này, ngươi vì cái gì muốn đem nàng thả chạy, ngươi vì cái gì muốn đem nàng trảo lại đây, chẳng lẽ không phải cho ta quả sinh nhật sao. Ngươi lừa ta, không nghĩ tin ngươi, không thể tin ngươi Osborne một bên nói chuyện, một bên lắc đầu. Nhưng là giờ phút này Osborne trong đầu sắc dần hiện ra một ít không hài hòa hình ảnh. Này đó hình ảnh đều là linh tinh rách nát, ồn buồn không biết mấy thứ này đều là nơi nào tới. Lạch cạch, trong tay hắn điêu khắc đao rơi xuống trên mặt đất mặt, mà hắn còn lại là ngồi xổm xuống thân mình, đôi tay ôm đầu. Thứ gì? Này đó đều là thứ gì? Không phải, không phải, đây là cái gì ồn buồn ngồi xổm xuống thân mình, đem chính mình gắt gao mà ôm thành một đoàn, mà lạc dương còn lại là kinh ngạc sự tình lịch chuyển, hắn không phải là phát bệnh đi. Án giờ dịp còn lại là đi nhanh vọt qua đi, dối tay trực tiếp ôm lấy ột buồn, đừng sợ, đừng sợ. Kaka ở, Kaka ở. Kaka sẽ vinh viễn bảo hộ ngươi, Kaka sẽ vinh viễn ở cạnh ngươi. Như vậy thanh niên tựa hồ cùng vừa mới đầu góc trung hiện lên một ít đoạn ngắn không lưu mà hợp giống nhau. ột buồn chỉ là ngẩng đầu nhìn nhìn án giờ dịp, trong miệng mặt lẩm bẩm niệm ra hai chữ. Kaka. Ta ở, ta ở. Án giờ dịp ôm ột buồn. Hình như là ôm cái gì hy thế chân bảo giống nhau, hắn hơi hơi mà thở dài, mà Lạc Dương còn lại là vô ngữ nhìn trời, nị mạ, này có phải hay không có cái gì bệnh tâm thần phân liệt ta? Vẫn là nói bọn họ ở chung hình thức chính là loại này, yêu nhau muốn giết. Mà liên ở Lạc Dương nhìn này đó đối huynh đệ tình thâm như biển suy diễn huynh đệ tình thâm thời điểm, đống nhiên ản giờ dịch liền dối chân đem vừa mới ổ buồn rơi xuống trên mặt đất mặt điêu khắc đào đá đổ Lạc Dương bên chân. liên dừng ở lạc dương bên chân, nhưng là lạc dương trong lòng lại bắt đầu tiêu thô tụ. Ta lại không phải chơi thể thao, hiện tại ta đã bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, chính là ý thức đều trở nên có chút mơ hồ. Ngươi đây là làm ta dùng chân đem điều khắc đao kẹp lên tới, sau đó đâu? Ta như thế nào ngăn cách cột lấy ta tay dây thường a, Ta là quân nhân, không phải chơi tạp kỹ, càng không phải dối gỗ, thật đúng là chính là coi được giãn được à? Mà giờ phút này chu trường an đoàn người. còn lại là đã dọc theo cái kia ướp dầm dề dấu chân, lúc sau dấu chân là càng ngày càng ít, thậm chí là trực tiếp biến mất, bất quá cái này địa phương, trên mặt đất mặt có một ít vùng gỗ, cho nên bọn họ vẫn là dọc theo cái này phương hướng hương, cái này biệt thự mặt sau đi. Thực mau bọn họ liền nghe thấy được một cái quỷ dị thanh âm, cũng chính là kia một đầu nghẹn thanh sinh nhật vui sướng ca, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, Lẫn nhau chi giàn cấp đối phương một cái ăn ý ánh mắt, sau đó bọn họ bắt đầu theo thanh âm phương hướng tiếp tục đi tới, chẳng qua thực mau mọi người nghe thấy được bó củi hương vị. Loại này gỗ thô hương vị vẫn là thực đặc biệt, mà đồng thu luyện cũng đã nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi nói. Tất cả mọi người bắt đầu trở nên thật cẩn thận, mà Chu Trường An Tựa Hồ đã nghe thấy được chính mình tiếng tim đập đông phanh phanh phanh, giống như là lập tức liền phải nhảy ra giống nhau. Chu trường hoàn tay không tự giác sờ sờ chính mình túi. Đương hắn sờ đến kia một phen lạnh băng súng lục thời điểm, hắn tựa hồ cảm thấy có một ít cảm giác an toàn. Không đúng, ngươi đối, ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi là kẻ lừa đảo. Tột bốn lại như là mộng du đống nhiên bừng tỉnh giống nhau, trực tiếp một phen đẩy ra ản giờ dịp. Ản giờ dịp còn lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất mặt. Tột lại là về phía sau lui lại mấy bước, kẻ lừa đảo, không phải thật sự. Ngươi là cái ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi là kẻ lừa đảo. Ta sẽ không tin tưởng ngươi, không bao giờ sẽ tin tưởng. Mà những lời này, giống như là một phen sắc bén đau nhọn, hung hăng mà chọc ở ản giờ dịp trong lòng mặt, ngươi ở nói bậy gì đó, trên đời này mặt trừ bỏ ta ai còn sẽ đối với ngươi như vậy hảo. Nang liên đối ta thực hảo. Osbourne cơ hồ là không chút do dự, mà lạc dương còn lại là kinh ngạc với Osbourne quả quyết. Trực giác nói cho Lạc Dương, người này hẳn là đồng thu luyện. Nhưng là dựa theo đồng thu luyện cách nói, nàng bất quá là vừa rồi tiếp xúc tới rồi này đối huynh đệ mà thôi. Vì cái gì bọn họ đối thoại giữa, hình như là bọn họ rất sớm phía trước liền nhận thức đâu. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a Mà giờ phút này Lạc Dương cùng Ản Giờ Dịch đều đã thấy đột nhiên xuất hiện Chu Trường An đoàn người. Lạc Dương ở nhìn thấy Chu Trường An thời điểm, không tự giác mở to hai mắt. nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm chu trường an tiện đa cười nước mắt nháy mắt từ hốc mắt chung tràn mi mà ra chu trường an lạc dương thanh âm đã không có gì vãng mắt lạnh mà là mang theo một tia nghẹn ngào cùng khô nước, giống như là bị kéo hư đàn xèo lộ ô buồn tắc tư đột nhiên quay đầu lại trực tiếp liền thấy kinh hãi nhìn chính mình đồng thu luyện hắn bỗng nhiên liền cười ngươi đã đến rồi đồng thu luyện còn lại là không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn nhưng là không thể phủ nhận chính là Lạc Dương thật sự ở chỗ này, các ngươi bắt Lạc Dương đồng thu luyện thanh em cơ hồ là có chút run rẩy, nàng vẫn luôn cảm thấy này một đôi huynh đệ khẳng định là vô tội, bọn họ sao có thể nói tham dự tới rồi loại chuyện này giữa đâu, nhưng là hiển nhiên đồng thu luyện sai rồi. Hơn nữa giờ phút này ạn giờ dịt ngồi dưới đất mặt, hắn ngực còn ở đổ máu, bất quá ổ buồn còn lại là ánh mắt sáng quắc nhìn đồng thu luyện, hắn tiến lên một bước, Nhưng là Chu Trường An còn lại là đã nhanh chóng từ trong túi mặt lấy ra một khẩu súng, thẳng tóc để ở buồn ngực. Đứng đừng núp nhích. Chu Trường An lớn tiếng mà nói, nhưng là osbourne lại như là mắt điếc thai ngơ giống nhau, trực tiếp đi phía trước đi, hoàn toàn làm lơ giờ phút này che ở chính mình trước mặt Chu Trường An. Ngươi thật sự lại đây, ngươi là tới xem ta, đúng không? osbourne nói chuyện thời điểm, như cũng là như vậy trong trẻo. Ánh mắt vẫn là như vậy thanh triệt. Nhưng là đồng thu luyện lại không tự giác về phía lui về phía sau một bước, bởi vì nàng giờ phút này khác trong lòng hảo lạnh, cái loại này bị lừa gạt cảm giác thật sự thật không tốt, giống như là lập tức rơi vào hầm chứa đá giống nhau. Đồng thu luyện cảm thấy chính mình tay chân lạnh leo, lý mại còn lại là nhanh chóng chắn đồng thu luyện trước mặt. Ta nói đừng đi phía trước, ngươi lại đi phía trước ta liền nổ súng, chạy nhanh, đem hắn cho ta bắt lại. Chu Trường An nói chỉ chỉ ngồi dưới đất mặt ạn giờ gì? còn có cái này rõ ràng thần kinh không bình thường một buồn. Nhưng là án giờ lại án dở dịp lại bỗng nhiên bỏ lên, trực tiếp cầm lấy ngã xuống ở lạc dương bên chân điêu khắc đao, trực tiếp đem điêu khắc đao hành ở lạc dương trên cổ mặt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Chạy nhanh không Chu trường an lớn tiếng gào thét, mà án dở dịp giờ phút này liền kề sắt ở lạc dương phía sau lưng mặt trên. Lạc dương có thể cảm giác được án giờ dịp vừa mới bị thương ngực, máu tươi còn ở hào hạt hướng bên ngoài lưu Cái này miệng vết thương tuy rằng không lớn, nhưng là hẳn là rất sâu, có lẽ đã thương tới rồi tím phổi, bởi vì ạn giờ dịp giờ phút này sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. Hơn nữa bởi vì hai người dựa vào rất gần, cho nên lạc dương có thể rõ ràng mà cảm giác được, cái này tiếng hít thở, liền ở chính mình nhĩ sườn, như vậy run rợp, hơn nữa mỗi một lần hô hấp cảm giác đều là có chút khó khăn. Ta không có điên, ngươi khẩu súng bông. Chạy nhanh bùng thủ ỉ chu đảo nọ gì ý kỳ hữu hở. Án giờ dịch lớn tiếng kêu, thủ ỉ chu đảo. Chu trường an giờ phút này thương liền để ở ô buồn ngực, mà ô buồn đôi mắt còn lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm đồng thu luyện. Giờ phút này đồng thu luyện chính là đã không có trước kia cái loại này có lẽ là thương tiếc, có lẽ là chịu mến, ngược lại là mang theo một ít sợ hãi, bởi vì nàng cảm thấy có chút tay chân lạnh leo. Giờ phút này nhìn nàng người này, Làm đồng thu luyện cảm thấy thập phần không thoải mái, liền tính là trang lại thuần lương, nhưng là cũng không phải chúng ta mặt ngoài nhìn qua dáng vẻ kia, người này thực đáng sợ. Cho nên đồng thu luyện lần nữa hướng tới mặt sau lui, đồng thu luyện đã hối hận, hối hận tới rồi nơi này, hối hận lúc ấy chính mình mềm lòng. Đồng thu luyện vốn dĩ chính là cái lanh tình người, đối với ô buồn quá độ chú ý, cũng là vì đồng thu luyện cảm thấy cái dạng này ổ buồn, thật là đáng thương thật sự. Giống như là lúc ấy mở mịn vô thố chính mình, nhưng là chính mình cái kia phất tay là phi thường may mắn, gặp người của tiêu gia, mà ô tuy rằng có ca ca yêu thương. Nhưng là ổ tựa hồ là có chút sợ ản giờ dịp, điểm này đồng thu luyện là nghĩ trăm lần cũng không ra. Ly ten tuẩm, dù ông một thẻ gần đồ, in kỳ hiệu thở. Ản giờ dịp giờ phút này nhìn Chu Trường An, ánh mắt kiên định, mà Chu Trường An còn lại là nhìn nhìn Lạc dương. Chu Trường An chưa từng có gặp qua như thế chật vật lạc dương, tóc hôn đột, môi trắng bệnh, mặt như thái xác, cả người đều là chật vật bất kham. Chu Trường An trong lòng giống như là bị người cắt mở một cái miệng to, từng đợt gió lạnh chính nào hướng tới bên trong thổi. Chu Trường An suy nghĩ rất nhiều bọn họ lại một lần gặp mặt hình ảnh, nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được lạc dương sẽ là như thế chật vật. Các ngươi hiện tại đã bị vây quanh, các ngươi là nhảy không xong. Cho nên các ngươi liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, ngươi nếu là bị thương nàng lập tức, ta khẳng định. Nô, no, Chu trường an nói âm chưa lạc, ản giờ dịch còn lại là một quyền đã đền ở lạc dương bụng. Lạc dương kêu rên một tiếng, mẹ nó, xuống tay hảo trọng A. Kỳ thật cũng không phải lạc dương cố ý trang không gọi ra tới thanh âm, mà là lạc dương đã thực mỏi mệt Chính là nói lời nói đều cảm thấy có chút lao lực, càng đừng nói cái gì còn lớn tiếng như vậy đánh kêu ra tới. Ngươi cái hỗn đản, ngươi thả nàng. Chu Trường An trực tiếp cầm thương hướng tới Án Dở Dịp, nhưng lại Ảnh Dở Dịp giờ phút này chính là cái loại này không có sợ hãi. Đúng rồi, có sự tình ta còn muốn chứng thực một chút, ngươi thích Lạc Dương sao? Không chỉ là Lạc Dương, chính là Chu Trường An, cùng với mặt sau mọi người, trừ bỏ cái kia còn ở lẩm bẩm tự nói o buồn, tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nhìn Án Dở Dịp, tiện đà ánh mắt ở Lạc Dương cùng Chu Trường An chi gian xuyên qua. Chẳng lẽ nói ngươi không thích sao? Án giờ Dịt nói bỗng nhiên rỗi tay trực tiếp ôm Lạc Dương cổ. Lạc Dương tuy rằng cũng là một m bảy mấy vóc dáng, nhưng là ở cao lớn án giờ Dịt trước mặt, vẫn là có vẻ có chút nhỏ xinh. Án giờ dịch cơ hồ đem Lạc Dương cả người đều bao vây ở chính mình trong lòng nước mặt. Loại này gần dán ở bên nhau thân mật hành động, làm Chu trường ăn nháy mắt đỏ đôi mắt. Ngươi cái hôn đản, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi buông ra nàng. Lạc Dương con người gắt gao mà nhìn chầm chầm Chu Trường An, nàng hoàn toàn không để bụng phía sau người này đang làm cái gì, đối với loại này còn vô cảm giác người, Lạc Dương chỉ là cảm thấy có chút ghê tởm. Nhưng là Lạc Dương trong lòng vẫn là ở chờ mong, ở ngay lúc này, Chu Trường An có thể cho chính mình một cái hồi đáp, cho nên Lạc Dương tầm mắt vẫn luôn ngắm nhìn ở Chu Trường An trên người mặt. Nhưng là phía sau án giờ dịch lại là vô cùng tà ác thấm vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút Lạc Dương vành hai. Lạc Dương còn lại là thân mình đột nhiên run rẩy một chút, bình thường sinh lý phản ứng mà thôi, bất quá Lạc Dương trực tiếp ghê tởm muốn chết, thật là mẹ nó đủ rồi. Ngươi cái hôn đản, ngươi tin hay không ta giết ngươi. Chu trường an giờ phút này đã gấp đến đỏ mắt tình, nhưng lại ản giờ dịp một bàn tay như cũ là cầm điêu khắc đao để ở Lạc Dương trên cổ mặt, một cái tay khác lại duỗi tay ôm lấy Lạc Dương eo, duy hoài stifin, hẹn thẻ bò Án giờ dịp giờ phút này biểu tình thật là muốn nhiều thiếu tấu liền có bao nhiêu thiếu tấu. Nị mạ, người eo mới tế, người trên người mặt mới hương đâu. Lão nương đã nhiều như vậy thiên không có tắm rửa, trên người mặt đều là siêu sú mùi vị. Người nha cái mũi có phải hay không không nhậy a? Chu đội trưởng, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi yêu ta trong lòng ngược mặt người này sao? Án giờ dịp giờ phút này giống như là cái bệnh tâm thần giống nhau. Chuyện này cùng hắn căn bản không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là hắn giống như là muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế giống nhau. Đây là chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Các ngươi huynh đệ đều bị vây quanh, ngươi còn muốn làm cái gì? Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Người bệ tuy hiểu bi bi tiểu. Chu trường an giờ phút này đôi mắt nôn nóng ở lạc dương trên người mặt, mà lạc dương trong lòng chờ cái này đáp án đã đợi thật nhiều năm, giờ phút này càng là có chút nóng nổi. To rộng xử lý. Được rồi đi, ta trên người mặt lưng beo như vậy nhiều án mạng, ta không trông cậy vào có cái gì to rộng xử lý. Bất quá Chu đội trưởng, ngươi nếu là không thích vị này lạc thiếu ta nói, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Vẫn là nói ngươi kỳ thật là thích nàng. Án giờ dị cười cười. Ta thích ai muốn nói cho ngươi làm cái gì? Ngươi hiện tại chạy nhanh thả lạc dương. Chu trường an không biết người này rốt cuộc là muốn làm cái gì? chính là ta thích ngươi a ngươi liền không thể thích ta một lần sao lạc dương đông nhiên liền mở miệng hơn nữa lạc dương ngự khí bên trong mang theo một ít đau thương tựa hồ là chờ tới chờ đi chính là như vậy nói mấy câu lạc dương tựa hồ có chút tâm ý ngội lạnh nàng trong mắt mất đi vừa mới thần thái chu trường an còn nhớ rõ vừa mới lạc dương ở nhìn thấy chính mình thời điểm tia trong mắt bắn ra một tia khắc thường thần thái như vậy động lòng người mi mắt cong cong Hoàn toàn không có dĩ vãng, cái loại này cao lãnh chi sắc, cái loại này kinh hỉ chi tình hoàn toàn là buộc lộ ra ngoài. Mà Chu Trường An nhìn lạc dương ánh mắt dần dần trở nên làm đạm, chậm rãi cuối cùng như vậy một chút thần thái đều đã biến mất hầu như không còn. Chu Trường An trong lòng giống như là bị thứ gì hung hăng mà đau đớn giống nhau, hơn nữa Chu Trường An cảm thấy như là muốn mất đi thứ gì giống nhau, hắn chảo không được, sợ không tới, hắn thực mất mát. Mà Lạc Dương này một phen cùng loại với thông báo nói, càng là chấn đến ở đây mọi người sửng sốt sửng sốt, mà Chu Trường An còn lại là trực tiếp ngốc ở tại chỗ, hắn giờ phút này đã hoàn toàn không biết như thế nào tự hỏi, hắn chỉ là nhìn Lạc Dương, miệng lúc đóng lúc mở, nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Không thể sao? Lạc Dương hỏi lại một câu, mà Chu Trường An giờ phút này hoàn toàn là ngốc, hắn không biết nên nói chút cái gì, chỉ là ngốc ngốc nhìn Lạc Dương. Đồng thu luyện còn lại là trực tiếp đi tới Chu Trường An phía sau duỗi tay lôi kéo Chu Trường An, ngươi rốt cuộc là thích vẫn là không thích, ngươi liền không thể nói một câu sao. Ngươi là ngốc từ sao? Chính mình có phải hay không thích một người ngươi không biết sao? Ta Chu Trường An chỉ là nhìn là dương, lại là một câu đều không có nói ra. Ta thích ngươi a? ngươi vì cái gì không thích ta đâu, ngươi vì cái gì muốn trốn tránh ta? Ngươi vì cái gì phải hướng lui về phía sau đâu? Osborne đôi mắt vẫn luôn là nhìn chằm chằm đồng thu luyện, nhưng là Osborne hiển nhiên thất vọng rồi. Hắn phát hiện đồng thu luyện hoàn toàn liền không nghĩ muốn phản ứng chính mình. Hơn nữa nhìn chính mình ánh mắt cùng có chút người biến giống nhau như lúc. Cái này làm cho Osborne trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn truy vấn đồng thu luyện, trực tiếp muốn tiến lên, lại bị hai cảnh sát đè lại bả vai, ý là hỏi ủ, khi đốn ti ủ lại hẻm, khi đốn thì ở xem Thì, đốn thì ủ tụ cặp mẹ, Osborne đột nhiên lớn tiếng gào thét, mà tất cả mọi người là bị hoảng sợ. Các ngươi đều là kẻ lừa đảo, các ngươi đều là kẻ lừa đảo, liền ngươi đều là kẻ lừa đảo, Osborne bỗng nhiên giống như là nổi điên giống nhau tránh thoát khai trói buộc, hướng tới Đồng Thu Luyện liền vọt qua đi, Đồng Thu Luyện không tự giác về phía sau lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi, bởi vì nàng không biết thiếu niên này giờ phút này con ngươi bên trong sát khí là từ lâu tới. Chẳng lẽ nói chính là bởi vì chính mình vừa mới ánh mắt mang theo một ít xa lạ, hắn tính tình liền sẽ đại biến sao. Đồng thu luyện kinh hái hướng tới mặt sau lui, đôi tay không tự giác ôm lấy chính mình bụng, ngăn lại hắn. Triệu Minh rối tay từ rối tay ôm lấy ổ bổn, Nhưng là không biết như thế nào, cái này ổ bổn buồn cư nhiên liền trực tiếp ném ra Triệu Minh. Sức lực đại kinh người, Triệu Minh kêu chung quanh cảnh sát, bọn họ vài người đi lên đem ổ bổn cấp đệ lại. Nhưng là ồn buồn giờ phút này giống như là nóng lòng tránh thoát nhà giam giã thú, bộc phát ra bén nhọn trói hai tiếng gào âm, ánh mắt màu đỏ tươi mang theo hàn ý. Một màn này thật là dọa tới rồi đồng thu luyện, liền tính là giờ phút này ồn buồn bị mấy cái cảnh sát để lại, đồng thu luyện vẫn là ở không tự giác hướng tới mặt sau lui, à, đồng nhiên dẫm tới rồi một cái đầu gỗ, chính là cái kia còn ở ca hát đầu gỗ, đồng thu luyện thân mình đột nhiên liền hướng tới mặt sau bắt đầu nghiêng. Tiểu tâm lý mại khoảng cách đồng thu luyện gần nhất, duỗi tay muốn giữ chặt đồng thu luyện, nhưng là ngón tay chỉ là sẹt qua đồng thu luyện góc áo. Đồng thu luyện lúc ấy liền cảm thấy chính mình có phải hay không muốn xong đời, nhưng là đồng thu luyện lại rơi vào một người trong ngực mặt, phu nhân, thỉnh tiểu tâm một chút. Thanh âm này là quý viện thanh âm, quý viễn giờ phút này là ngồi xổm dưới đất mặt trên, đồng thu luyện nghiêng thân mình, nửa cái thân mình đều là đẻ ở quý viễn trên người mặt, Mà hai cái hắc y. y bảo tiêu lập tức tiến lên, đem Đồng Thu Luyện đỡ lên. Kéo kẹt kéo kẹt là xe lăn thanh âm, Đồng Thu Luyện theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy Tiêu Hàn vẻ mặt lạnh băng chi sắc, Đồng Thu Luyện trong lòng xẹt qua một tia bất an, ngươi như thế nào lại đây? Ta nếu là bất quá tới, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì? Ta nói ngươi có thể đi thăm dò hiện trường, ngươi có thể đi giải phẫu thi thể, những việc này, ta hoàn toàn không có ngăn cản ngươi đi. Đồng thu luyện tiêu hàn này một câu đồng thu luyện, tiêu đồng thu luyện trong lòng phát run. Bởi vì tiêu hàn đã thật lâu không có như vậy cả tên lẫn họ kêu lên tên của mình, mà này một tiếng kêu gọi, mang theo một cổ tức giận, một cổ vang khí. Đối với tiêu hàn khoan dung rộng lượng, đồng thu luyện tự nhiên là thập phần cảm kích, có người thậm chí nói thai phụ thấy huyết quang đều không tốt, nhưng là tiêu hàn lại vẫn là làm chính mình ra hiện trường, cho nên đồng thu luyện ở trong lòng mặt là cảm kích tiêu hàn. Ta không phải, ta chỉ là đồng thu luyện đi qua đi, dối tay muốn nắm lấy tiêu hàn tay, nhưng là tiêu hàn chỉ là trực tiếp né tránh, chính mình chuyển động xe lan, hướng tới khác phương hướng đi. Nói nữa, ngươi là pháp y đi hè, không phải cảnh sát, ngươi không có truy bắt tội phạm quyền lợi cùng nghĩa vụ. Tiêu hàn thật là phải bị nữ nhân này tức chết rồi. Tiêu hàn vốn dĩ ở nhà mặt đang ở xử lý công vụ, bởi vì gần nhất muốn chiếu cô đến đồng thanh lưu sinh ý. Cho nên tiêu hàn công ty có chút phương châm chính sách là yêu cầu điều chỉnh, cho nên tiêu hàn có chút vội, đồng thu luyện ra cửa, tiêu hàn liền bắt đầu công tác, cũng nghĩ đem công tác sớm một chút vội xong, liền có thể cùng đồng thu luyện quá một chút ngọt ngào hai người thế giới. Nhưng là theo dõi bảo hộ đồng thu luyện bảo tiêu lại nói đồng thu luyện cư nhiên cùng chu trường an bọn họ cùng nhau, phỏng chừng là đi bắt người, này đi địa phương vẫn là án giờ dịch trong nhà mặt. Này tiêu hàn đã biết này đối huynh đệ là có vấn đề, này nơi nào có thể yên tâm a này không phải vội vội vàng vàng đuổi lại đây, này trên người mặt vẫn là ăn mặc quần áo ở nhà, tiêu hàn khi nào như vậy lôi thôi lết thích quá, nhưng là vừa đến nơi này, liền thấy như thế mạo hiểm một màn, tiêu hàn lúc ấy cả người đều phải bị doãn đốc, may mắn quý viên tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đỡ đồng thu luyện, bằng không còn không chừng ra cái gì nhiễu loạn, này tiêu hàn trong lòng sao có thể không đổ một hơi đâu. Ta biết, ta chỉ là đồng thu luyện lại một lần rỗi tay cầm tiêu hàn tay, mà lúc này đây cầm, nhưng là tiêu hàn càng tức giận, đem trên đùi mặt thảm lông trực tiếp ném cho đồng thu luyện, ngươi cho ta khoác, ngươi đây là hảo hảo chiếu cố chính mình sao. Ngươi trên người mặt vì cái gì như vậy lạnh? Tiêu hàn giờ phút này nơi nào còn có ngày thường ôn nhuận chi sắc ga? Như vậy lạnh lùng sắc bén, xem người chung quanh đều cảm thấy, này tiêu công tử có phải hay không bị thứ gì bám vào người đi? Vẫn là nói cái này tiêu công tử vốn dĩ chính là cái loại này bá đạo tổng tài loại hình A. Đồng thu luyện cũng biết tiêu hàn là sinh khí, đồng thu luyện vốn dĩ cũng chính là miệng vụ một người, không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể đem thảm lông khóa lại trên người mặt, quả nhiên là ấm áp rất nhiều. Ngươi đừng nóng giận, ta cũng không phải cố ý, này không cũng không có việc gì sao. Đồng thu luyện duỗi tay nắm chặt tiêu hàn tay, tiêu hàn còn lại là trở tay cầm đồng thu luyện tay. tận lực dùng chính mình tay bao bọc lấy đồng thu luyện tay một cái tay khác dỗi lại đây đồng thu luyện kinh ngạc bất quá vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tiêu hàn đem đồng thu luyện hai tay ấm ở lòng bàn tay bên trong lạnh hay không tiêu hàn này một câu lại là cực hạn ôn nhu đặc biệt là trang bị kia một đôi u lam sắc con người rất thâm trầm thực sâu thẳm thực ấm áp đồng thu luyện cười cười lắc lắc đầu người nam nhân này lấy lòng ấm áp người khác phương thức Vĩnh viễn đều là như vậy đặc biệt, mà chính mình vui vẻ chịu được. Vô luận là bá đạo, hoặc là ôn hoặc là phúc hắc, người nam nhân này ít nhất trước nay đều là quan tâm chính mình. Vậy là tốt rồi, án này kết thúc, ngươi một bước đều không chuẩn rời đi ta. Đồng thu luyện ngạc nhiên, nhưng là nhìn tiêu hàn như vậy hung thần ác sát bộ dáng, cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Nhưng thật ra giờ phút này ô buồn đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm hai người. Tiêu hàn ngẩng đầu nhìn nhìn Osborne, ngươi thích tiểu luyện có phải hay không? Tiêu hàn cùng Osborne chưa bao giờ tiếp xúc quá, đây là tiêu hàn lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này, căn cứ tiêu hàn điều tra, nàng tuổi cùng tiêu thần hẳn là không sai biệt lắm, này cùng bạch thiếu ngôn tự nhiên cũng là không sai biệt lắm. Bạch thiếu ngôn là tại gia tộc che chở dưới, chuyên tâm học chính mình thích đồ vật, vô ưu vô lự, tiêu thần còn lại là vẫn luôn đều ở vào ngu si trạng thái bên trong. Mỗi ngày đều là cái loại này ngu đần, này chỉ số thông minh cũng là làm người thật sự bắt gốc, nhưng là vô luận là thế nào, hai người kia đều là đã đi vào xã hội, này trên người mặt tự nhiên sẽ không có như thế đơn thuần ánh mắt. Ta thích nàng. Osborne nói thẳng, đôi mắt rồi lại bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới, nhưng là nàng không thích ta, nàng thích ngươi. Osborne nói chuyện khẩu khí cùng một cái ghen tiểu hài tử là không sai biệt lắm. Osborne đống nhiên liền hô một câu. Đồng thu luyện cả người đều là như ngừng lại tại chỗ. Tỷ tỷ đã không nhớ rõ ta, chính là ta vẫn luôn thích tỷ tỷ ốm buồn ánh mắt mang theo nóng bỏng, xem đến đồng thu luyện trong lòng nóng lên, hốc mắt đều bắt đầu đã ướt nước. Người kêu lên đồng thu luyện tỷ tỷ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là có người nhưng vẫn ở đồng thu luyện trong đầu mặt, chỉ là trong trí nhớ người rất khó cùng trước mắt người trùng hợp ở bên nhau. 179 cứu gia lạc dương trường an an mệnh. Nhưng là ngươi cái dạng này nàng cũng sẽ không thích ngươi. Đồng thu luyện cảm thấy tiêu hàn đầu vóc có phải hay không hư rồi à, vì cái gì muốn cùng hắn nói chuyện, đồng thu luyện đã phát hiện ô buồn dị thường, không chỉ là bệnh tự kỷ như vậy đơn giản, có lẽ hắn tinh thần phương diện cũng là có vấn đề. Hơn nữa kia một câu tỉ tỉ, đã làm đồng thu luyện cả người đều ngây dại, đồng thu luyện thật sự là rất khó tiếp thu, chính mình trong trí nhớ Nam Hải sẽ là trước mặt thiếu niên này. ma thiếu niên này trên tay mặt không sạch sẽ đồng thu luyện không nghĩ muốn hủy hoại trong trí nhớ tốt đẹp nam hải ta biết ta có bệnh cho nên nàng ghét bỏ ta orts buồn nói lời này thời điểm thật là nhu nhược đáng thương làm cho đồng thu luyện đều cảm thấy chính mình vừa mới có phải hay không làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình a đồng thu luyện hoàn toàn không đi xem orts buồn đôi mắt cái này ánh mắt quá mức sạch sẽ sẽ làm đồng thu luyện cảm thấy chính mình thật sự làm sai cái gì không phải Nàng chưa từng có ghét bỏ quá ngươi. Đồng thu luyện dối tay gãi gãi tiêu hàn lòng bàn tay, tiêu hàn còn lại là dối tay vô vô đồng thu luyện mù bàn tay. Vậy ngươi vì cái gì thích nàng? Bởi vì nàng đối ta thực hảo. Đồng thu luyện ngạc nhiên, khi nào, chẳng lẽ nói chính là bởi vì nàng cho hắn tặng một bộ điều khắc đau sao? Không có khả năng đi. Đồng thu luyện nhìn ổt buồn, buồn còn lại là hướng về phía đồng thu luyện cười. Vẫn là nói hắn thật là trước kia cái kia Nam Hải Chính là nụ cười này Đồng thu luyện trong đầu đống nhiên hiện lên một cái hình ảnh Nàng nháy mắt như ngừng lại tại chỗ Ngươi là cái kia Nam Hải Tỷ tỷ ô kêu một tiếng đồng thu luyện tỷ tỷ Đồng thu luyện cả người đều cứng đờ Cái này xương hô vẫn là ngươi dạy ta Ngươi mỗi năm đều sẽ đưa ta chocolate Ngươi không nhớ rõ sao Đồng thu luyện giờ phút này thật là không biết nên nói cái gì Kia vẫn là mỗi năm lễ tình nhân Bởi vì không có người đưa nàng chocolate, đồng thu luyện liền sẽ đi hiến máu. Hiến máu nói là có thể được đến chocolate, tuy rằng không phải ăn rất ngon, nhưng là đồng thu luyện vẫn là cảm thấy ấm áp, mà mỗi một lần đi hiến máu thời điểm. Tổng hội gặp được một cái nam hài. Lúc ấy đồng thu luyện là nhất thất ý, nhất cô đơn thời điểm. Đồng thu luyện chưa từng có thích quá một người, tự nhiên cũng là chưa từng có quá quá lễ tình nhân. Trước kia đồng thu luyện cảm thấy lễ tình nhân thực không thú vị. Bất quá là cả trai lẫn gái ở bên nhau nghỉ vai một thời gian, nhưng là có thích người lúc sau, nàng mới biết được. Hôm nay đối với trước kia nàng tới nói, có lẽ là bình thường một ngày, nhưng là đối với có thích người tới nói, không có người làm bạn, thật là bị chịu dày. Vò! Mỗi một năm lúc này, tiêu ra cha mẹ đều sẽ đi ra ngoài hẹn hò có lẽ là anh đến bữa tối, có lẽ là lãng mạn ấm áp một đoạn lữ trình. Này hết thể đều làm đồng thu luyện cảm thấy cực kỳ hâm mộ không thôi, mà tiêu ra ấm áp sẽ làm đồng thu luyện cảm thấy càng khó chịu, cho nên ngày này đồng thu luyện đều sẽ ra cửa, đi một đoạn. Mà đồng thu luyện phương hướng cảm thật sự là không thế nào hảo, cho nên nói, chuyển động chuyển động, liền sẽ chuyển động tới rồi chính mình cửa trường. Cửa trường Tổng hội nghe một chiếc hiến máu xe, mà lễ tình nhân ngày này, bên ngoài một cái biểu ngữ mặt trên viết sẽ đưa cho cô lết. đồng thu luyện nhìn có người là khuê mật cùng nhau nắm tay đi tới trong tay mặt cầm chô cô lết ra tới cũng là đầy mặt hạnh phúc cho nên đồng thu luyện cũng chính là ma xui quỷ khiến đi vào trung cực vũ lực rút máu thời điểm đồng thu luyện là phong không nhưng là đương kia một hộp chô cô lết phóng tới đồng thu luyện trong tay mặt thời điểm nhân viên công tác đều sẽ nói một câu gì rệ tỷ ngài việc thiện sẽ được đến hồi báo Nguyện thượng đế phủ hộ ngươi. Lễ tình nhân vui sướng. Sau đó liền sẽ cấp đồng thu luyện một cái đại đại ôm. Thản kỳ hủ. Đồng thu luyện chỉ là ôm bọn họ một chút. Đây là nàng ở cái này ngày hội bên trong cảm nhận được đến từ người ngoài đệ nhất phân ấm áp. Hiến máu trong xe mặt ấm áp mà lại mang theo một tia nhàn nhạt nước sắt trùng hương vị. Loại này hương vị làm đồng thu luyện cảm thấy mạc danh an tâm. Mà cái này ôm càng là làm đồng thu luyện cảm thấy vô cùng ấm áp. Có lẽ đây là đồng thu luyện lễ tình nhân thu được tốt nhất lễ vật đi. Đồng thu luyện xuống xe lúc sau, như cũ là lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái mặt. Trên đường mặt toàn bộ đều là về lễ tình nhân đẩy mạnh tiêu thụ hoặc là tuyên truyền quảng cáo. Nơi nơi đều là mãn nhãn màu hồng phấn. Đồng thu luyện nhìn đôi mắt đều trở nên khô khốc. Nàng mở ra cô lết đóng gói hộp lấy ra trong đó một cái cô lết phóng tươi trong miệng mặt, cũng không phải ăn rất ngon, dù sao cũng là tặng phẩm. Chỉ là đồng thu luyện cảm thấy hảo khổ a. Đồng thu luyện không tự giác nhăn nhăn mày, "Sitter, Chocolatier tạ Spenodgood." Một thanh âm truyền đến, đồng thu luyện thấy được đứng ở chính mình bên cạnh một cái tiểu nam hải điển hình người nước ngoài diện mạo, bích mắt tóc vàng, đặc biệt là kia một khuôn mặt tròn vo, thoạt nhìn thập phần có hỉ cảm. "Nobas, Buti số mẹ hạt butter." Cũng không phải rất khó ăn, bất quá là có chút khổ mà thôi. Đồng thu luyện cười cười, mà cái kia Nam Hải còn lại là đi tới Đồng Thu luyện trước mặt, ánh mắt mở to đại đại, kia trong mắt rõ ràng mang theo nóng bỏng, há hỏa phủ tạm thì hệ xệ học chô cô lết. Đồng Thu luyện mời Nam Hải ăn một khối châu cô lết. Đồng Thu luyện rõ ràng thấy Nam Hải nuốt một chút nước miếng, Đồng Thu luyện cầm lấy một khối châu cô lết phóng tới Nam Hải trong tay. Lúc ấy Đồng Thu luyện trong bụng đã hoài tiểu dịch, mà Đồng Thu luyện nhớ rõ Tiêu Hàn là một đôi u lam sắc đôi mắt. Ngay lúc đó Đồng Thu luyện liền suy nghĩ. Nếu là chính mình về sau hải tử, cùng tiêu hàn giống nhau, có một đôi u lam sắc đôi mắt, kia khẳng định đặc biệt đẹp đi. Cho nên đối với trước mắt cái này bích mắt Nam Hải, đồng thu luyện mạc danh cảm thấy thực thân thiết. Y u như toàn tổ ác, hạ đi xe học Nam Hải cười từ đồng thu luyện trong tay tiếp nhận chocolate, mà lúc sau hai người liền ngồi ở một cái dưới tảng cây mặt. Sitter, dịu á xô bị ti phùn. nọ thả về Vô Giới Trần, thì đón tỷụ gù gụt phô dạ đá. Nam Hải một bên ăn chô một bên hỏi đồng thu luyện vì cái gì không ra đi hẹn hò, tôi vạ lẹn tỉnh sơ đây. Oe o luyện tụt phô dạ đà, bù tỷ hạ vệ nọ giờ phờ yên, nọ thả về Vô Giới Nam Hải một bên ăn, vừa nói, đồng thu luyện giơ tay sờ soạng một chút nam Hải đầu tóc, thật là tiểu hải từ đâu? Y hoa xạ gì bị mythos bằng đọa sầna bi gi nở sờ zip. Sòi hạt tổ bẹ lớn, Đồng thu luyện nhún vai Dịu dễ vặt đệ tiếp Cư nhiên nói chính mình đáng thương Đồng thu luyện vừa mới lắc lắc đầu Tỏ vẻ thực bất đắc dĩ thời điểm Cái này Nam Hải lại dối tay ôm ôm đồng thu luyện Ta cũng đáng thương Nam Hải Cư nhiên nói tiếng Trung Điểm này làm đồng thu luyện thập phần kinh ngạc Hàn huyên hảo một trận nhi Mà Nam Hải đem đồng thu luyện châu cố liết cơ hồ đều ăn sạch Bọn họ không có trao đổi quá tên họ Chẳng qua đồng thu luyện giáo hội cái này Nam Hải kêu chính mình tỉ tỉ. Người biết hoa hạ văn hóa, thật là bác đại tinh thâm, khi nào chúng ta có thể dùng hán ngữ giao lưu nói, ta sẽ thật cao hứng. Để cho đồng thu luyện cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này Nam Hải cư nhiên sẽ nói một ít đơn giản hán ngữ, tuy rằng nói không phải thực tiêu chuẩn, bất quá lại làm đồng thu luyện cảm giác được một tia đến từ chính quê nhà ấm áp. Mà lúc sau mấy năm tri gian, Đồng thu luyện gặp qua cái này Nam Hải hai lần, mà cuối cùng một lần cũng chính là ba năm trước đây lễ tình nhân, lúc ấy Nam Hải lớn lên trắng trẻo mập mạp, bất quá có chút thời điểm rồi lại có vẻ như vậy ngu si, bất quá đồng thu luyện chưa từng có nghĩ tới, đứa nhỏ này là có bệnh ta hoàn mị nữ hiệu trưởng. Mà cái này Nam Hải ở đồng thu luyện trong trí nhớ, là chính mình thất ý cô đơn thời điểm một kia an ủi cái loại này ấm áp, có lẽ người khác không hiểu. nhưng là đồng thu luyện lại là nhớ rất rõ ràng, hắn mang theo chính mình vượt qua chính mình khó nhất nhai hai cái lễ tình nhân, mà lúc sau lễ tình nhân chính mình tuy rằng cũng đi hiến máu xe, nhưng là không còn có gặp qua cái kia Nam Hải. Mà lúc sau bởi vì vội vàng việc học, hơn nữa còn có tiểu dịch, đồng thu luyện càng là trực tiếp đem chuyện này quên mất, trực tiếp ném tại sau đầu, cho nên nói, này một câu tỉ tỉ, thật là đánh thức đồng thu luyện nơi sâu thẳm trong ký ức nào đó hồi ức. Chua sót, nhưng là hỗn loạn nhẹ nhẹ ấm áp. Tuy rằng giống nhau là bích mắt tóc vàng, nhưng là trước mắt người này thân mình khô quát, thân mình đơn bạc như là một trận gió thổi qua tới đều có thể đủ đem hắn thổi chạy giống nhau, đặc biệt là đồng thu luyện gặp qua hắn nằm ở trên giường mặt hơi thở mỏng manh bộ dáng, Hắn hô hấp mỏng manh giống như là yếu ớt mèo con giống nhau, như vậy yếu ớt, người như vậy, cùng lúc ấy thoạt nhìn uy vũ sinh phong người, sao có thể sẽ là cùng cá nhân đâu. Vì cái gì ngươi sẽ biến thành cái dạng này? Đồng thu luyện trong ánh mắt mang theo đau lòng. Ngươi quả nhiên vẫn là quan tâm ta, Tôi buồn ở nhìn thấy đồng thu luyện trong con ngươi những cái đó hứa quan tâm cùng đau lòng, cảm thấy thế giới của chính mình nháy mắt đều bị đốt sáng lên. Tỉ tỷ là cái thứ nhất cho ta mua chocolate cô lết người, ta rất thích gan chocolate, cô nhưng là ca, ca đều không cho ta mua, lúc ấy tỷ tỷ cho ta ăn, tuy rằng không phải ăn rất ngon. nhưng là cái kia hương vị thật sự cũng không tệ lắm. Mà giờ phút này ở phía sau ản giờ dịp đang nghe thấy lời này lúc sau, càng là thật sâu mà hít một hơi, không phải không cho ăn ngươi, mà là Tỷ tỷ, ngươi biết không? Ngày đó là cha mẹ ta ngày rỗ, buồn nói lời này thời điểm, trừ bỏ ản giờ dịp, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc chi xác ngày rô à. Đông thu luyện càng là không thể tưởng tượng nhìn ổt buồn. Đúng rồi, Các ngươi cũng không biết cha mẹ ta là chết như thế nào đi. Vì cái gì vẻ mặt của hắn có thể như vậy vô tâm không phổi. Thật giống như là tại đàm luận cái gì hôm nay bữa tối là giống nhau. Cái loại này biểu tình, không phải lạnh nhạt, mà là một loại không sao cả. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua ản giờ dịp, ta ca ca chính là giết người hung thủ, là hắn giết ta đạt đi cùng mọ mì. Tâm mắt mọi người đều tập trung ở ản giờ dịp trên người mặt, nhưng là ản giờ dịp cũng không có nói cái gì. Ở mọi người thoạt nhìn trực giác hắn là cam chịu, mà tất cả mọi người cảm thấy người này quả thực là cái ma quỷ, đặc biệt là có thể giết chính mình cha mẹ người, không phải ma quỷ là cái gì, quả thực là liền xuất sinh đều không bằng A. Ngươi cư nhiên giết phụ mẫu của chính mình, ngươi như thế nào sẽ như vậy phát rồ A, ngươi chạy nhanh thả lặc dương, ngươi có nghe thấy không, nói cách khác, ngươi đừng trách ta nói chu trường an đem trong tay đem nhằm phía Ản giờ gì. Nhưng là ản giờ dịch lại như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, chỉ là cầm điêu khắc đao chống lạc dương cổ. Mà điêu khắc đao thực sắc bén, kia nhọn nhọn phân đầu, đã trực tiếp chọc tới rồi lạc dương trong cổ mặt, thiêm tế có chút đau, lạc dương mày đều không có nhăn một chút, nhưng là xem đến người chung quanh thực sốt ruột ta. Ta vốn dĩ chính là cái giết người hung thủ, nói nữa, cha mẹ không xứng trước, giết thì thế nào, ản giờ dịch hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Các người gia đình đều là hài hòa mỹ mãn tự nhiên là sẽ không hiểu chúng ta đã trải qua cái gì nếu là lại đến một lần nói ta vẫn cứ là sẽ không thủ hạ lưu tình mà án giờ dịch bởi vì quá mức kích động kia bén nhọn điêu khắc đau liền trực tiếp chọc vào lạc dương trong cổ mặt lạc dương cảm giác được một trận đau đớn mà chu trường ăn cả người tâm đều bị nhắc lên hắn tay đều bắt đầu hơi hơi mà có chút run rẩy người chạy nhanh đem người thả người rốt cuộc muốn làm cái gì Ngươi đừng lại làm hấp hối dây rua, ngươi hiện tại đã không đường thối lui, ta hy vọng ngươi có thể ước lượng một chút chuyện này hậu quả, ngươi chạy nhanh đem nàng thả. Chu Trường An hoàn toàn không biết giờ phút này chính mình thanh âm có bao nhiêu run rẩy, run rẩy có bao nhiêu lợi hại. Mà giờ phút này cảnh sát nhân dân nhóm, cảm thấy Osborne đã không có bất luận cái gì uy hiếp, liền buông lỏng ra đối với Osborne kiểm chế, mà Osborne ở phải đi tiến đồng thu luyện thời điểm, Lạc Dương bỗng nhiên hô to một tiếng. Đừng làm cho hắn tới gần ngươi, hắn là tội phạm giết người, hắn mới là giết người phạm. Lạc Dương thanh âm ngẹn ngào, hình như là cái phá la giống nhau, nghẹn thanh có chút khó nghe, nhưng là tất cả mọi người là ngốc ngốc nhìn Lạc Dương, các ngươi đều là người chết sao ta bạn gái là tổng tài toàn văn động, Chạy nhanh đem hắn bắt lại, bắt lại, hắn mới là cái kia tội phạm giết người, hắn mới là cái kia liên hoàn sát nhân của ma, các ngươi đang làm cái gì, chạy nhanh đem hắn bắt lại. Cảnh sát nhân dân nhóm đều là bị cái này xoay ngược lại làm cho ngốc ngốc, bất quá tiêu hàn phía sau bảo tiêu lại là trực tiếp đem một bổn cấp đè lại, ổ hoàn toàn không có dây rua, liền như vậy bị bọn họ ấn ở trên mặt đất mặt, xem đồng thu luyện trong lòng một trận đau lòng. Nữ nhân quả nhiên là nhất không thể tin, ngươi cũng không thể tin, ạn giờ gì trực tiếp dối tay bóp lấy lạc dương cổ, mà lạc dương giờ phút này lại gắt gao mà nhìn chầm chầm chu trường an. hướng về phía chu trường an bỗng nhiên gật gật đầu chu trường an còn không có phản ứng lại đây thời điểm lạc dương bỗng nhiên thân mình vừa động dôi chân trực tiếp về phía sau đạp một chút mà ản dở dịt hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa nhưng là tay lại vẫn là gắt gao mà nắm chặt lạc dương eo kia cái kia điêu khắc đau lại ở lạc dương trên cổ mặt vẽ ra một đạo vết máu frank chu trường an không chút do dự hướng về phía ản dở dịt nã một phát súng Kia một thương vốn dị nhắm chuẩn chính là ản giờ dịt ngực, nhưng là bởi vì ản giờ dịt về phía sau lui một bước, thân mình chịu mặt sau nghiêng, cho nên này một thương trực tiếp đánh vào hắn bụng, ản giờ dịt còn lại là ăn đau, theo bản năng rỗi tay bưng kín chính mình bụng. Mà lúc này mấy cái cảnh sát nhân dân trực tiếp nhào lên đi đem ản giờ dịt cấp đệ lại, chu trường an còn lại là một tay đem thương đều ném xuống, chạy tới lạc dương bên người, một bàn tay ôm lạc dương. Một cái tay khắc còn lại là bắt đầu giải khai trói buộc Lạc Dương đôi tay thân mình, một lát công phu, dây thừng liền giải khai. Lạc Dương thân mình một chút sức lực đều không có, mềm như bông ghé vào Chu Trường An đầu vai, mà Chu Trường An còn lại là đôi tay trực tiếp ôm lấy Lạc Dương, không có việc gì, không có việc gì, ngươi rốt cuộc không có việc gì, làm ta sợ muốn chết, ngươi có biết hay không, còn hảo ngươi không có việc gì Chu Trường An gắt gao mà ôm lấy Lạc Dương. lạc đến lạc dương đều cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, mà chu trường an còn lại là đem vùi đầu ở lạc dương cổ chỗ, dùng sức cọ cọ. Ngươi có biết hay không ta nhiều như vậy thiên là như thế nào lại đây à? Ngươi biết mọi người đều thực lo lắng ngươi, nô dạng cùng đại ca đều lại đây, nô dạng còn đem ta cấp đấu. Ngươi nói một chút người, lớn như vậy người, ngươi có biết hay không như thế nào chiếu cố chính mình à? Chu trường an lại bắt đầu toái toái niệm. Ta biết đại gia lo lắng ta. ta đều đã biết. Ngươi không cần phải nói, ta cũng không nghĩ chính mình bị như vậy ngược đãi. Lạc Dương sẽ bỗng nhiên đột nhiên một phen đẩy ra Chu Trường An. Này Chu Trường An ôm tới rồi Lạc Dương, nghe thấy được kia một khổ quen thuộc hương vị, ôm lấy kia mang theo độ ấm thân thể, lúc này mới cảm thấy trong lòng hơi chút bình tĩnh một ít, nhiều như vậy thiên treo một lòng, cũng rốt cuộc có thể trần ai lạc định. Nhưng là Lạc Dương lần này, hắn là thật sự đột nhiên không kịp phòng ngừa, bước chân đều không xong. trực tiếp về phía sau lảo đảo vài bước, mà rời đi Chu Trường An chống đỡ Lạc Dương, nàng hai chân đã sớm chết lặng, hoàn toàn không thể đủ độc lập đứng thẳng lên, Lạc Dương bước chân phù phiếm, cả người đều bắt đầu hơi hơi run rẩy, hai chân bắt đầu run lên. Ngươi làm gì vậy, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại còn có thể đi sao? Chu Trường An nói đi qua đi, một bàn tay ôm Lạc Dương bả vai, một bàn tay liền đáp ở Lạc Dương hai chân khớp xương chỗ, Hình như là muốn đem Lạc Dương cấp chặn ngang bế lên tới, nhưng là Lạc Dương vẫn là một tay đem bình thường A đẩy ra. Lạc Dương, lúc này, chúng ta có thể hay không đừng náo loạn, hiện tại không phải ngươi thể hiện thời điểm. Nói nữa, ngươi hiện tại cái dạng này, còn có thể chính mình đi ra ngoài sao Chu Trường An nói nói, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngươi không phải là bởi vì vừa mới nói đi, lúc ấy không phải cái kia biến thái uy hiếp ta sao, ta sao có thể chịu uy hiếp đâu. viễn, đi đỡ lộ thiếu tá. Tiêu hàn nhìn nhìn này hai cái dối dám người, cái này Chu trường An cũng thật không phải cái đồ vật. Lạc Dương thích người như vậy, nói như thế nào đâu, cũng thật là đủ đáng thương. Cái này Chu trường An, căn bản chính là cái không có lớn lên hài tử. Loại này thời điểm, ngươi trực tiếp đi lên, trực tiếp cho nàng ôm chặt, tốt nhất là tới một cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt. Này không phải hết thể đều thu phục sao. Một hai phải bản công tử ra ngựa, vậy được rồi. ta liền cho ngươi tới điểm kích thích là quý viên kỳ thật cảm thấy có chút đau đầu này tiêu hàn nói vừa mới nói xong chu trường an ánh mắt liền lập tức hướng về phía chính mình bắn phá lại đây cái này chu đội trưởng ánh mắt nếu có thể giết người nói chính mình cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi có lẽ đã bị hắn bắn phá vỡ nát đi lạc thiếu tá đi không nổi ngươi ôm lạc thiếu tá lên xe quý viên tuy rằng trong lòng kinh ngạc vẫn là gật gật đầu ta thiếu ra a Ngài còn có thể đừng hại chết ta sao? Ngươi mỗi lần đều là tìm tốt như vậy sai sự cho ta, ngươi nói này Chu đội trưởng ánh mắt đều phải an người à, ngài làm gì vậy à, nhân ra vợ chồng son sự tình, ngươi cũng đừng hạt trộn lẫn bái, chính ngươi hạt trộn lẫn liền tính, ngươi vì cái gì muốn lôi kéo ta à, ngươi không biết ta hiện tại liền muốn làm trong suốt người sao siêu cấp binh vương mới nhất trương. Lạc dương sự tình ta sẽ chính mình phụ trách, không cần tiêu công tử như vậy ân cần. ngài hảo hảo chiếu cố đồng pháp ý để là được kỳ thật đi này tiêu hàn căn bản là không nghĩ muốn xen vào bọn họ sự tình tiêu hàn trong mắt trong lòng cũng chính là đồng thu luyện như vậy một người mà thôi này những người khác sống hay chết cùng hắn căn bản là không có nửa mao tiền quan hệ huống chi lúc này vẫn là chu trường an sự tình bất quá sao cái này chu trường an lại nhiều lần đến chính mình trong nhà mặt quấy rầy chính mình chuyện tốt này bút trướng, tiêu công tử đã nhớ thật lâu Cũng là thời điểm đêm này bút chướng tính một chút. Mọi người, phỏng chừng ai cũng không biết tiêu hàn trong lòng bản tính như ý là như vậy đánh. Hắn nhưng không có cái loại này nhàn hạ thoải mái quản bọn họ phá sự. Cái này thuần túy chính là bởi vì tiêu công tử đã sớm muốn tìm cơ hội sửa chữa một chút cái này chu trường an. Này không phải vừa lúc cơ hội sao? Chính là lạc thiếu tá tựa hồ cũng không tính toán làm ngươi phụ trách a Nói nữa, các ngươi là cái gì quan hệ a Yêu cầu ngươi phụ trách sao? tiêu hàn không chút khách khí sặc thanh qua đi. Làm cho Chu trường an nghẹn đỏ mặt, lăng là không biết nên nói chút cái gì, ta cùng lạc dương là từ nhỏ thanh mai chút mã, nhưng thật ra tiêu công tử, chân càng không có phương tiện nói, phải hảo hảo về nhà ngốc, đừng ra tới xen vào việc người khác. Này Chu trường an lời này nói xong, chính là Chu trường an chính mình trong lòng đều bắt đầu có chút buồn chồn, Mà tiêu hàn càng là trực tiếp hát trầm khuôn mặt, thực hảo, quả nhiên có đảm lượng. Tiêu Hàn hướng về phía Chu Trường An hơi hơi mỉm cười, như cũng là cái loại này tiêu chí tính, chẳng qua Chu Trường An trong lòng lại bắt đầu buồn chồn, này Tiêu Hàn cho chính mình cảm giác cùng đại ca cho chính mình cảm giác như thế nào như vậy giống a. Cảm ơn ngươi, phiền thoái ngươi. Quý Viễn đã trực tiếp đem Lạc Dương chặn ngang ôm lên, kỳ thật Lạc Dương đối với cùng nam nhân tiếp xúc cũng không thiếu, rốt cuộc quân bộ bên trong đều là nam nhân nhiều, nữ nhân đó chính là thiếu đáng thương. cho nên có chút thời điểm xưng huynh gọi đệ cũng là có mà lạc dương còn lại là trực tiếp ôm quý viễn cổ quý viễn càng là cả người cứng đờ a lạc thiếu tá ngài đây là muốn hại chết ta a quý viễn nhỏ giọng nói thầm yên tâm đi không chết được lạc dương hiện tại thật là tinh bì lực tẫn nếu có thể đủ tắm rửa một cái hảo hảo ăn cái đồ vật nghỉ ngơi một chút kia thật là không thể tốt hơn lạc dương nguyện vọng không lớn lạc dương nhìn nhìn đứng ở tại chỗ chu trường an quay đầu đi chu trường an giờ phút này cảm thấy chính mình bị người vứt bỏ hắn có chút gì này rốt cuộc đã xảy ra cái gì không khách khí ngươi là tiểu luyện bằng hữu tự nhiên là cũng là bằng hữu của ta ngươi nếu không trực tiếp đi nhà của chúng ta hảo chúng ta có gia đình bác sĩ hơn nữa ở nhà của chúng ta cái gì đều có cũng thực phương tiện ở bệnh viện nói không phải thực phương tiện có cái gì không có phương tiện tiêu công tử Người rốt cuộc muốn chuẩn bị làm cái gì, dựa vào cái gì đem Lạc Dương đưa tới nhà các ngươi a Lạc Dương lại không phải không có chỗ ở, người rốt cuộc là mấy cái ý từ à. Chu Trường An thật sự nóng nảy, cái này tiêu hàn rốt cuộc là chuẩn bị làm cái gì a này Chu Trường An ở tiêu gia là thập phần không được hoang nên cái loại này, kia Lạc Dương nếu là trụ đi vào, kia chính mình còn có thể đi xem nàng sao. Đáp ứng là thực hiển nhiên, đó chính là không thể. chu trường an lại không phải thật sự ngốc tử tiêu công tử không thích chính mình chu trường an đã sớm đã nhìn ra vậy ngươi nói ở nơi nào đâu nhà của chúng ta lại không phải trụ ta một người nhà của chúng ta có lao có tiểu nhân nói nữa còn có tiểu luyện ở lạc dương cũng sẽ không nhàm chán đi bệnh viện nói tổng hội bị có chút nhàm chán người quấy giày tiêu hàn cười tủm tỉm nhìn chu trường an đồng thu luyện nhìn ấu chi hai người thật là có đủ nhàm chán nhàm chán người Ngươi là có ý tứ gì a? Ngươi có phải hay không tưởng nói ta chính là cái kia nhàm chán người? Chu Trường An cũng là đủ xuẩn, tiêu hàn không sao cả nhún vai. Ta nhưng không có nói, đều là ngươi đang nói, bất quá có lẽ Lạc Dương cũng không phải rất muốn gặp ngươi, ngươi cảm thấy đâu. Mà giờ phút này quý viện ôm Lạc Dương đã qua chỗ ngoặt chỗ, Chu Trường An trực tiếp chạy đi ra ngoài, nị mạ, Lạc Dương như thế nào có thể cùng các ngươi đi đâu? Đồng thu luyện lại là ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay ý bảo đệ lại ô bảo tiêu bông ra tay, bọn họ nhìn nhìn tiêu hàn, tiêu hàn gật gật đầu, ô là bị ấn ở trên mặt đất mặt, giờ phút này hắn trên mặt mặt dính một ít bụi đất, đồng thu luyện lấy ra trong bao mặt mặt giấy, cấp ô xoa xoa mặt. Nhiều năm như vậy ngươi đều làm cái gì đi, vì cái gì trở nên như vậy gầy ô còn lại là hướng về phía đồng thu luyện cười, trong mắt đều là trang tinh tinh điểm điểm ý cười Đồng thu luyện bất đắc dĩ lắc lắc đầu sơn hải bí văn lục toàn văn độc. Ngươi có thể hay không giúp ta chiếu cố một chút ở buồn. Nói chuyện chính là đã bị khảo thượng thủ khảo ản giờ dịp. Đồng thu luyện nhìn án dờ dịp, lạc dương là không có khả năng nói dối. Như vậy trước mắt cái này nam hải, trên người mặt rất có khả năng là lưng đeo án mạng. Mà ản dờ dịp lại làm nàng chiếu cố ở buồn, chỉ là làm cái gì? Hán tinh thần phương diện có vấn đề. Có lẽ đời này đều phải đại ở bệnh viện tâm thần, ngươi có thời gian nói, liền tới nhìn xem ta đi, ta có chuyện muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút, hẳn giờ dịp câu này nói xong, đã bị trực tiếp háp đi rồi. Triệu Minh đi tới đồng thu luyện bên người, cái kia, đồng pháp y y người này chúng ta muốn mang đi, ồn buồn vừa nghe nói muốn đem chính mình mang đi, thân mình liền bắt đầu hơi hơi mà run rẩy mà toàn bộ không khí tức khắc trở nên có chút nặng nề Nhưng là cái kia dối gô vẫn là hê hê a a phát ra sinh nhật vui sướng ca, có thể nhìn đến tỷ tỷ đã thực hảo, ca ca không có gắt ta, ta sinh nhật tỷ tỷ quả nhiên tới. Osborne nói thiên chân vô tà, nhưng là loại này tươi cười lại thật sâu mà đau đớn đồng thu luyện tâm. Đồng thu luyện dối tay sờ sờ Osborne đầu tóc, đừng lo lắng, tỷ tỷ sẽ bồi ngươi. Đồng thu luyện cười cười, mà Osborne càng là cười đến vô cùng sán lạ, chính là hiện tại đồng thu luyện vẫn là không thể đủ tin tưởng. trước mắt thiếu niên cùng giết người án sẽ có cái gì trực tiếp quan hệ mà giờ phút này chu trường an đã trực tiếp đuổi theo lạc dương còn không có bạch phóng tới xe trên ghế sau mặt chu trường an đã trực tiếp một phen kéo lấy quý viễn quý viễn quay đầu lại nhìn nhìn chu trường an chu đội trưởng ngài có chuyện gì sao lạc dương ta muốn mang đi quý viễn chỉ là cười cười sau đó nhìn nhìn lạc dương chuyện này không phải ta có thể quyết định Chuyện này chính yếu vẫn là muốn hỏi một chút lạc thiếu tá ý tứ, lạc thiếu tá cũng là nguyện ý cùng ngươi đi nói, ta tự nhiên là sẽ không nhúng tay. Bất quá ngươi nếu là muốn mạnh mẽ mang đi lạc thiếu tá nói, ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Chu Trường An cảm thấy người này đi theo tiêu hàn, người này quả nhiên cũng là hảo khó chơi bộ dáng, thật là phiền chết người, ta muốn mang đi cá nhân, vì cái gì đều như vậy khó khăn đâu. Không được, lạc dương. ngươi cần thiết cùng ta đi chu trường an nói liền rỗi tay cầm lạc dương cánh tay mà lạc dương giờ phút này trên mặt mặt đều là một ít bụi đất dơ bẩn chỉ là kia một đôi mắt lại là dị thường trong trẻo nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua chu trường an trong con ngươi mang theo một loại xa lạ như vậy ánh mắt làm chu trường an trong lòng như là bị thứ gì đâm một chút rất đau buông tay lạc dương thanh âm lãnh không mang theo một kia cảm tình Đặc biệt là giờ phút này Lạc Dương nhìn Chu Trường an ánh mắt, đông lạnh, xa lạ. Lạc Dương mà cách đó không xa đột nhiên truyền đến thanh âm, làm tất cả mọi người ngẩng đầu. Chu Trường Vũ giờ phút này chính đi tới, mà hắn phía sau còn lại là đi theo một đám người, còn có Nô Dạng. Nô Dạng thấy Lạc Dương trực tiếp vọt qua đi, trực tiếp từ Quý Viễn trong tay mặt đem Lạc Dương cấp ôm qua đi. Quý Viễn cũng liền thuận thế bung lỏng tay ra. chu trường an thật là ở trong lòng mặt đem quý viên cấp xem thưởng cái hoàn toàn nị mạ ta muốn ôm quá khứ thời điểm ngươi chính là cái loại này một ngàn cái một vạn cái không đồng ý cái loại này người này ngươi nhận thức sao ngươi liền buông tay mà lạc dương lại nhìn thấy ngô dạng cùng chu trường vũ thời điểm cười cười đại ca ngô dạng các ngươi thật sự lại đây a cái này xưng hô đều là từ nhỏ bắt đầu kêu vẫn luôn đều không có biến quá Chu Trường Vũ gật gật đầu, đi tới Lạc Dương trước mặt, nhưng thật ra rất ít gặp ngươi như vậy chật vật, cũng có thể tính có người làm ngươi ăn thứ mệt. Ngươi lần sau nhất định phải chú ý một chút. Chu Trường Vũ nói chuyện khẩu khí giống như là cái đại gia trưởng giống nhau, dối tay xoa xoa Lạc Dương tóc ngắn. Chu Trường Vũ trên mặt mặt hiện ra nhàn nhạt ý cười, lúc này Chu Trường An trong lòng lại hiện ra một tia quỷ dị cảm giác, đại ca vẫn luôn đối Lạc Dương đều thực đặc biệt, đại ca đối Lạc Dương. Ta đã biết, ta hiện tại còn có thể hảo hảo mà đi tắm rửa một cái ăn một chút gì sao. Ta nhiều như vậy thiên một chút đồ vật đều không có ăn, đều mau gầy thành nhân làm. Lạc Dương trêu gẹo nói, Ngươi còn có thời gian cùng tinh lực nói này đó, Ngươi cũng không biết chúng ta đều phải vội muốn chết, Vẫn là gạt kinh thành kia đầu người, Nếu như bị lao ra tử đã biết, Khẳng định sẽ suốt ruột thượng hỏa, Ngươi nhà, đều lớn như vậy. Như thế nào còn không cho người bất lo đầu Quan đổ phỉ lộ đào hoa vận toàn văn đọc Nô dạng bất đắc dĩ nói Bất quá nhìn thấy lạc dương bình yên vô sự Trong lòng vẫn là thật cao hứng Ra ra không biết liền hảo Nói cách khác Khẳng định tức giận đến cao huyết áp đều phát tác Được rồi Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi Bất quá muốn cùng tiểu luyện nói một tiếng Vốn dĩ ta là chuẩn bị đi tiêu gia trụ Chu trưởng vũ nhưng thật ra thật không rõ Cái này đồng thu luyện có cái gì bản lĩnh, có thể làm lạc dương như thế nhớ. vừa lúc lúc này, tiêu hàn cùng đồng thu luyện đi ra, mà cảnh sát còn lại là áp giải kia hai huynh đệ thượng khác xe cảnh sát, đồng thu luyện thấy được Chu trưởng Vũ vẫn là cảm thấy thực không thoải mái, bởi vì người nam nhân này ánh mắt quá mức sắc bén, thoạt nhìn thập phần không thoải mái. Đồng thu luyện cũng không phải cái loại này không có gặp qua việc đời người, cố bác thần ánh mắt giống như là người chết cái loại này, gợn sóng bất kinh. Đồng thu luyện thấy ngay từ đầu sẽ cảm thấy không được tự nhiên Nhưng là hiện tại nhìn cũng không cảm thấy có cái gì Nhưng là người nam nhân này đôi mắt Thật sự làm đồng thu luyện liên tưởng đến loại nào động vật Đó chính là xà Lạnh băng, nhiếp người, không có cảm tình Nhưng là lại là mang theo công kích tính cùng đoạt lây tính Loại này ánh mắt nhậm là ai nhìn đều sẽ cảm thấy không thoải mái Tuy rằng nói giờ phút này hắn mặt bộ biểu tình nu hòa Nhưng là cũng chút nào thay đổi không được hắn trong ánh mắt mang theo kia một cổ sắc khí. Cảm ơn ngươi, lạc dương ta liền mang đi, về sau có chuyện gì nếu là phiền toái đến ta, cứ việc mở miệng. Chu Trường Vũ nói cấp đồng thu luyện đệ một chương danh thiếp, đồng thu luyện đối với quốc gia chính trị thời sự từ trước đến nay đều là không quan tâm, nhưng là tiêu hàn biết ta, trước mắt người này còn không phải là trong kinh thành mặt thập phần nổi danh Chu Trường Vũ sao. Khoảng thời gian trước bởi vì Chu Trường An luôn hướng nhà bọn họ chạy, Lao Gia tử còn chuyên môn nói một chút Chu Gia, Chu Gia cả đời này cũng coi như là nhân tài xuất hiện lớp lớp rốt cuộc Chu Gia không giống như là chúng ta Tiêu Gia hoặc là Bạch Gia, Tiêu Gia rất sớm di dân nước ngoài, ở quốc nội thế lực hữu hạn, Bạch Gia tuy rằng thế lực cường thịnh, nhưng là buồn Gia chúng quy là hiếm khi có tiến vào quan trường, đặc biệt là tới rồi Thiếu Hiền này đồng lứa, Thiếu Hiền cùng Thiếu Ngôn Đều, không làm chính trị. Tiêu Hàn gật gật đầu, lại là bạch thiếu hiền không làm chính trị, đối với bạch gia tới nói không phải rất có lợi, chẳng qua bạch gia cũng là vì câu nói kia, cây cao đón nón gió, có lẽ là thời điểm dạ từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang một chút, này cũng không phải ý nghĩa bọn họ từ bỏ chính mình địa bàn, mà là vì lúc sau tích lũy đầy đủ. Bất quá chu gia lại là thế thế đại đại cảnh lá tốt tươi cái loại này, vô luận là Bổn ra vẫn là dòng bên. này một thế hệ càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, còn trình diễn vừa ra đẹp chính phòng chắc phòng cung tâm kế. Bất quá tiêu hàn sửng sốt một lát, chính phòng chắc phòng như vậy chính là nói cái này chu gia nam nhân không có quản hảo tự mình nửa người dưới. Bất quá chu gia dòng chính trưởng tôn lại là cái tàn nhẫn nhân vật, cái này chắc phòng là bị đả kích không có chút nào đánh trả đường xuống a. Nhưng thật ra cái tàn nhẫn nhân vật, bất quá không nói như vậy, bị chắc phòng nước hiếp đi lên. Này chu ra cũng sẽ trở thành xã hội thượng lưu trò cười. Tiêu láo ra tử thở dài. Đứa nhỏ này cũng là cái đáng thương người, này từ nhỏ liền phải trộn lẫn loại này phá sự, cũng là đáng thương, cho nên nói, có chút thời điểm con cháu mãn đường, nói là phúc trạch lâu dài, nhưng là có chút thời điểm này làm sao không phải một loại gánh nặng đâu. Tiêu hàn đánh ra trước mắt người, cùng đồng thu luyện ý tưởng nhất trí, người này ánh mắt thật là làm người cảm thấy thập phần không thoải mái. Sắc bén sắc phạt, hơn nữa tuy rằng là nói khách khí nói, nhưng là ngự khí lại vẫn là như vậy cường thế. Không khách khí, đây là ta nên làm. Lạc Dương, chờ ngươi thân mình tốt một chút tới chúng ta làm khách, nhà của chúng ta tùy thời hoan nên ngươi, tiểu dịch đã nhắc mãi ngươi hảo chút thiên. Lạc Dương gật gật đầu. Mà Chu Trường Vũ còn lại là cùng Tiêu Hàn gật gật đầu, trực tiếp lên xe tử, nô dạng ôm Lạc Dương lên xe lúc sau, hoàn toàn không để ý tới Chu Trường An. Xe nhanh như chấp nhi sông ra ngoài. Hôn đàn A, dựa vào cái gì không cho ta lên xe A. Chu Trường An đuổi theo xe chạy hảo một thời gian, phía trước xe lăng là không có dừng lại. Đại ca, Trường An hắn lạc dương kỳ thật trong lòng vẫn là có chút lo lắng Chu Trường An. Đừng động hắn. Chu Trường Vũ dựa vào ghế phụ vị trí mặt trên, nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Kỳ thật là xuyên thấu qua cửa sổ đang nhìn mặt sau ngồi lạc dương, kia trong mắt nhu tình mật ý. không người phát hiện quá. Đúng rồi, đại ca, ngươi không phải rất bận sao. Như thế nào có thời gian lại đây a Ngươi đều trực tiếp mất tích, ta có thể bất quá tới sao? Chu trường vũ tức giận nói, bất quá kia trong giọng nói lộ ra cái loại này sùng địch, lại là buộc lộ ra ngoài. Lạc dương chỉ là hữu khí vô lực dựa vào chính mình vị trí mắt trên, bất đắc dĩ gãi gãi chính mình đầu tóc, thật là, cảm giác lại phải bị thượng tư tưởng chính trị khóa. 180 ngươi thích nàng ta lại ái nàng. Chu Trường An suy sụp ngã ngồi trên mặt đất mặt, mặt sau tiêu hàn cùng đồng thu luyện liếp nhau, tựa hồ đều minh bạch hai người trong mắt suy nghĩ cái gì. Chu Trường An thở dài, liền đứng dậy trở về đi, đồng pháp ý mấy ngày này cũng thật là phiền toái ngươi, thật sự là ngượng ngùng. Đồng thu luyện lắc lắc đầu, nhìn Chu Trường An vẻ mặt đổi bại chi sắc, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, có chút người chính là cái dạng này, nàng ái ngươi thời điểm. Ngươi không yêu nàng, chờ ngươi yêu, nhưng là nàng tâm đã lạnh. thế gian này khó nhất chắc cũng chính là nhân tâm. Đại ca ngươi còn không có kết hôn đi. Tiêu Hàn nhìn nhìn Chu Trường An, Chu Trường An giờ phút này chỉ là cảm thấy chính mình giống như là bị vứt bỏ tiểu hài tử giống nhau. Bận việc nhiều ngày như vậy, Lạc Dương liền một cái mỉm cười đều chưa từng cho chính mình. Nàng nếu là trực tiếp đi lên cho chính mình một chân, hắn trong lòng đều sẽ cảm thấy dễ chịu một ít. Sẽ không giống hiện tại cái dạng này Như vậy khó chịu Tiêu công tử, cầu xin ngươi tha ta đi Hiện tại Lạc Dương bị đại ca tiếp đi rồi Ngươi vừa lòng đi Chu Trường An trực tiếp đi tới mặt sau xe cảnh sát phía trước Cùng Triệu Minh nói nói mấy câu Ta chỉ là muốn cho ngươi một cái lời khuyên thôi Ngươi nếu là thật sự thích Lạc Thượng Giáo Tiểu tâm một chút ngươi đại ca Chu Trường An vừa mới chuẩn bị lên xe Này tay vừa mới chuẩn bị mở cửa xe liền trực tiếp ngốc lăng ở chỗ cũ, hắn cứng đờ chuyển động chính mình đầu, nhìn Tiêu Hàn, tựa hồ không rõ Tiêu Hàn vì cái gì sẽ nói như vậy, mà Tiêu Hàn đã ở quý viện dưới sự trợ giúp trên mặt xe. Chu Trường An trực tiếp xuống xe đi tới Tiêu Hàn xe bên cạnh, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiểu tâm ta đại ca. Ta đại ca làm sao vậy? Tiêu Hàn dối tay vướt ve một chút chính mình cảm, cái này Chu Trường An có phải hay không thật sự ngốc ca? Hắn là chỉ số thông minh bắt cấp vẫn là EG bắt cấp A, ta đều nói như vậy minh bạch, hắn như thế nào vẫn là nghe không hiểu đâu, tiêu hàn bất đắc di thở dài. Người thích lạc thiếu ta sao? Tiêu hàn thập phần nghiêm túc nhìn Chu Trường An, Chu Trường An không rõ vì cái gì hôm nay nhiều như vậy thiên đều phải tới hỏi chính mình vấn đề này, Chu Trường An thật sự cảm thấy thực bực bội, những người này đều là đang làm cái gì, một đám, làm đến cùng chính mình có bao nhiêu quen thuộc giống nhau. ngươi đừng lộ ra kia vẻ mặt không kiên nhẫn như vậy đi nếu là hiện tại lạc thiếu tá gả cho người khác ngươi liền một chút cảm giác đều không có sao tiêu hàn lời này nói xong rõ ràng thấy chu trường an đặt ở cửa xe mặt trên tay đều cứng đờ một chút khỏe miệng không tự dắt run rẩy một chút hắn nhìn tiêu hàn ánh mắt sáng quắc hình như là muốn ăn tiêu hàn giống nhau nhưng là tiêu hàn chỉ là cười tủm tỉm nhìn chu trường an vẻ mặt bất cợt ngươi rốt cuộc là muốn hỏi cái gì Chu trường an tưởng tượng đã có một ngày Lạc Dương sẽ giúp vào người khác trong lòng nước mặt, này trong lòng giống như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau khó chịu, hình như là bị người lập tức bóp chặt chính mình hết hầu, hô hấp đều bắt đầu trở nên có chút khó khăn, hán tựa hồ căn bản không thể đủ tưởng tượng chuyện này phát sinh. Lạc Dương thích ngươi, chuyện này ta tưởng ngươi đã biết, nhưng là ngươi cũng muốn biết, một người tâm là chịu không nổi lặp lại nhiều lần thay đổi rất nhanh, ngàn vạn không cần chờ đến nàng tâm lệnh, Ngươi mới quay đầu lại đuổi theo nàng, hơn nữa, ta nhìn Lạc Dương là chuẩn bị cùng ngươi phân rõ giới hạn. Tiêu hàn này tươi cười bên trong mang theo một chút ý cười. Này Chu trường An nhìn cũng là thập phần khôn khéo, như thế nào làm khởi sự tình tới như vậy ngốc đầu? này vẻ mặt ngốc manh vô tội là làm cho ai xem a? Đồng thu luyện đều nhìn không được, Lạc Dương hôm nay đối với ngươi thất vọng rồi, đại ca ngươi thích Lạc Dương. Đồng thu luyện nói thập phần ngắn gọn. Làm cho Chu Trường An cả người đều là sừng sốt sừng sốt. Người ở nói bậy gì đó, đại ca sao có thể sẽ thích Lạc Dương đâu. Đại ca hắn Chu Trường An trong đầu hiện lên rất nhiều trước kia đoạn ngắn, một màn một màn, tựa hồ chỉ cần là Lạc Dương đã xảy ra chuyện, đại ca so với ai khác đều phải khẩn trương, đại ca luôn luôn máu lạnh, nhưng là cái này một chút lại chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Lạc Dương.